tận thế tân thế giới chương bảy trăm hai mươi tám trọng tố cơ thể so với lần trước của ngô minh trùng sào của răng hàm và nhị nha rõ ràng là lớn hơn gấp nhiều lần có một số trùng chiến mạnh mẽ chưa từng thấy trước đây chẳng mấy chốc từ một tháp trùng khổng lồ phía trước răng hàm dẫn đầu một lượng lớn trùng chiến phi hành bay ra rồi hạ xuống trước mặt ngô minh hiển nhiên răng hàm cũng không có lập tức nhận ra ngô minh đến nhưng sau khi uy thế của hắn ta phát ra hắn liền cung kính quỳ gối thấy gặp qua chủ nhân trăng hàm nói một cách mơ hồ nhưng cũng khiến ngô minh rất vui mừng hiển nhiên trăng hàm đã tiến hóa ra một loại khí q u a n phát ra tiếng nào đó có thể phát ra ngôn ngữ thông dụng của nguyên khí thế giới hơn nữa trăng hàm hiện tại trông hung mảnh hơn trước trùng giáp trên người hắn đã giống như một loại hợp kim kim loại dày và nặng thậm chí ở phía trên sinh trưởng xuất rất nhiều hoa văn thiên nhiên giống như một loại phù văn nguyên khí nào đó loại phù văn nguyên khí này nếu một số người nghiên cứu nhìn thấy có thể thấy được môn đạo áo giáp có khắc phù văn nguyên khí này có thể tăng cường sức phòng thủ rất khó phá vỡ mà vũ khí được ban phước bằng phù văn nguyên khí có thể tăng cường lực phá hoại chủ nhân ngài thân thể t răng hàm nhìn thấy ngô minh lấy hình thái tinh toa xuất hiện hiển nhiên thập phần nghi hoặc đưa ta đến tháp trùng sản sinh ngô minh không giải thích có một số việc có nói thì t răng hàm cũng không hiểu còn không bằng đừng nói dù sao đối với răng hàm và nhị nha mà nói chúng tuyệt đối trung thành với mình quả nhiên răng hàm không hỏi thêm câu nào nữa mà đưa đám người ngô minh đi vào trong tháp trùng cao nhất lý hạ và những người khác đều kinh ngạc dọc theo đường đi không ngờ ngô minh lại có một nguồn sức mạnh như vậy nếu cần thiết sức chiến đấu khủng bố của những con trùng chiến này chắc chắn có thể xoay chuyển kết quả của một cuộc chiến sau khi tiến vào tháp trùng ngô minh cảm giác được một ý thức thể đồng thời có một cổ thần thức đang thăm dò mình nhưng sau khi thăm dò thì lui lại ngay lập tức là nhị nha sau khi ngô minh chú ý tới ý thức thể liền nhận ra thân phận đối phương hắn ta cho rằng nhị nha trực tiếp ký sinh trong tháp trùng sản sinh trở thành trùng não hiển nhiên năng lực của trùng não là một ý thức thể cực kỳ mạnh mẽ trong tháp trùng sản sinh hình xoắn ốc phát sáng cực lớn phía trước lúc này có một cái ống ở sâu bên trong cái ống này toàn bộ toát ra ánh sáng d ị u dịu, dịu. Đỉnh đầu đến hình tròn, vô cùng bóng loán. Giống như một đầu linh và cổ quái từ từ di chuyển đến bên tinh toa, cũng chính là ngô minh. chóp thịt cầu cổ là là và một một từ từ toa, quả quái vô di không cần hỏi ngô minh cũng biết chức năng của thứ này trên thực tế sau khi nhìn thấy tháp trùng sản sinh thì ngô minh biết đó là ký chủ tuyệt hảo và là nơi thích hợp nhất để ý thức thể tồn tại cái ống cổ quái chính là thông đạo có thể lan truyền thần thức ngô minh lúc này mới rút ra toàn bộ ý thức thể và để ý thức thể của tinh toa điều khiển cơ thể nàng ấy một lần nữa sau đó giơ tay nắm lấy cái ống khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đi vào tháp trùng dọc theo đường ống thời điểm này ngô minh cảm giác được tầm mắt đột nhiên mở ra giống như từ dưới đất đột nhiên có được năng lực phi hành bay vút lên trời xem trái đất từ trên không ngô minh nhìn thấy tinh toa y y lý hạ và những người khác ở bên dưới và cũng nhìn thấy hàng vạn con trùng chiến bên ngoài tháp trùng thậm chí nếu như nguyện ý hắn ta có thể dễ dàng nhập vào cơ thể của từng con trùng chiến để tự mình hoạt động tương tự ngô minh có thể chia sẻ tầm nhìn và thính giác của bất kỳ con trùng chiến nào cảm giác này quá mức kỳ diệu khiến ngô minh nhất thời không quen đúng lúc này một giọng nói cắt ngang cơn say mê của ngô minh chủ nhân ta rốt cuộc gặp lại ngài ngô minh nhìn lại thì thấy một bóng người hình dáng bóng người này giống như bản sao của mình chỉ khi nghe âm thanh thì ngô minh cũng nhận ra là ai nhị nha ngô minh hỏi là ta xin hãy tha thứ cho ta vì đã sử dụng hình ảnh của ngài chủ yếu là bởi vì ta và r ă n g hàm quá tôn sùng ngài tất nhiên ta cũng có thể biến thành dáng vẻ trước kia nói xong hình dáng của nhị nha đột nhiên chuyển thành hình dạng của con bọ ký sinh trước đây tuy xấu xí nhưng lại vô cùng thân thiết trong không gian thần thức không có khái niệm thời gian ngô minh và nhị nha đã nói chuyện rất lâu nhưng thật ra chỉ là một khoảnh khắc lúc này ngô minh đã hiểu ra một ít chuyện như ngô minh đã đoán trước đây tháp trùng sản sinh thực sự là một vật chứa thích hợp nhất cho các ý thức thể sinh sống tuy nhiên tháp trùng là tháp trùng không thể tạo ra các ý thức thể mới chỉ cho phép một ý thức thể tồn tại nhị nha là ý thức thể duy nhất của trùng tộc này nó phụ trách mọi việc ở đây bởi vì ngô minh là chủ nhân của nó nên nó cho phép ngô minh tiến vào thậm chí còn cho ngô minh quyền hạn giống như nó quyền hạn này cũng có thể xem là một loại lực lượng cường đại có thể khống chế tất cả trùng chiến ở đây và để chúng làm bất cứ điều gì cho nên ngô minh mới có cảm giác như lúc trước không thể không nói trong giây lát này ngô minh có ý định làm chủ não trùng tộc nhưng ngô minh đã sớm loại bỏ ý tưởng này chủ não trùng tộc thì không tồi nhưng chỉ có thể cố định ở một chỗ Cảm giác con thích Chủ có sức chiến đấu của riêng mình, gặp phải cường giả tấn công chỉ có chiến còn việc cập thực lực, mà còn phải báo thù cho phải giả bảo phải phải một Minh làm mình, mà Minh làm, mà mổ. không giống người, Ngô không nhưng không riêng gặp trùng Ngô không thăng loại tồi nhiều tới báo nhân hơn. thì thể thù vẫn não tấn vẫn rất vào vệ, đấu đề đề dựa A vì vậy ngô minh cần một thân thể cường đại đó cũng là mục đích hắn ta tới đây chủ nhân ta đã biết mục đích của ngài muốn tái tạo một cơ thể cường đại nhưng chỉ sử dụng g e n của trùng tộc thì không đủ nhị nha nói rất thẳng thắn so với răng hàm ý thức thể của nhị nha rõ ràng là phát triển hơn đây cũng là lợi thế của nó khi làm bộ não chính của trùng tộc trong khi răng hàm có cơ thể và sức chiến đấu mạnh mẽ nghe nhị nha nói ngô minh gật đầu anh đã lên kế hoạch từ trước rồi lúc đó để tạp mau thu tinh huyết cự nhân trên tàn thi là một thứ vô cùng tốt nó hòa lẫn sức mạnh của một số cổ cự nhân vương ngô minh định sử dụng tinh huyết cự nhân này làm nguyên liệu để tái tạo thân thể cho mình nghĩ vậy ngô minh đã mượn sức mạnh của tháp trùng và dễ dàng điều khiển một con trùng chiến cấp vương rất nhanh đã xuất hiện trước mặt đám người tinh toa phát ra âm thanh tinh toa kích hoạt t h ể bài đó đi tất cả mọi người đều sửng sốt lập tức nhận ra đây là ngô minh sử dụng chiến trùng để nói lúc này tinh toa đã khôi phục hơn nửa trải qua thời gian dài như vậy đã cùng ý thức thể ngô minh giao hòa đã sớm tâm linh tương thông ngay lập tức lấy ra một tấm thẻ đây là thẻ tinh huyết cự nhân sau khi được kích hoạt tinh toa lấy một cổ nguyên khí nâng một đoàn huyết dịch này ngay sau đó một cái ống chảy ra từ tháp trùng hút cả đoàn tinh huyết đi mọi người đều biết chuyện ngô minh tái tạo cơ thể nhưng lúc này tinh toa đột nhiên lấy dao găm ra cắt cổ tay nàng một lượng lớn hoàng kim huyết dịch bay ra lao thẳng vào ống không chỉ có tinh toa Y ý ở bên cũng đang cắt cổ tay của mình và hiến máu hủy diệt nhất tộc của mình nàng giống như tinh toa nếu đã nhận định ngô minh thì nàng sẽ xem ngô minh là người quan trọng nhất của mình tự nhiên sẽ không có giữ lại chút nào lý hạ thích đ ì n h và tích h y chỉ là con người nên máu của họ vô dụng lúc này chỉ có thể lo lắng nhìn tinh toa và Y ý hiến máu có thể thấy hai dòng máu một vàng một tím liên tục tuôn ra nhập vào trong đường ống ngô minh đương nhiên nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng trong lòng cảm động cũng thầm nói nhất định phải có năng lực bảo vệ phụ nữ của mình ngô minh tiếp theo thu hồi ống hút máu cũng đã đủ lúc này hắn ta đã có g e n cổ cự nhân vương hoàng kim nhất tộc hủy diệt nhất tộc cùng g e n của trùng tộc điều kiện cho tái tạo thân thể đã đạt yêu cầu ngô minh dám đánh cuộc thân thể tái tạo lại nhất định cường đại hơn trước rất nhiều nhị nha ngay lập tức điều khiển tháp trùng sản sinh và bắt đầu tái tạo cơ thể của ngô minh một kén thịt xuất hiện và không ngừng phun trào có thể thấy một thứ nhỏ như cuộc sống bắt đầu hình thành vô số chất dinh dưỡng cùng nguyên khí hội tụ đi qua vì vậy mà tất cả các tháp trùng sản sinh ở đây đã dừng lại và tất cả nguyên khí và năng lượng chỉ tập trung ở đây để đáp ứng nhu cầu về cơ thể mới của ngô minh nhị nha cần phải bao lâu ngô minh chỉ vào kén thịt hỏi ít nhất phải thời gian một tuần chủ nhân nhị nha cung kính nói ngô minh gật đầu hắn ta đã đợi mấy tháng cũng không quan tâm đến một tuần này như vậy kế tiếp làm cái gì ngô minh bắt đầu điều khiển trùng chiến bên ngoài điều này rất thú vị giống như chơi một trò chơi chiến thuật thực sự bất kỳ trùng chiến nào thì ý thức thể của hắn ta cũng có thể điều khiển được có thể một cũng có thể hàng nghìn lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện thời điểm cảnh tình tự bạo không chỉ giết chết độc nhãn cự nhân vương văn bá cùng thân thể của mình mà còn hàng ngàn con trùng chiến bao gồm cả thủy tinh trùng vương kẻ đã kiểm soát toàn bộ vũ thành đối phương là thủ lĩnh cao nhất của đội quân trùng tộc ở vũ thành ngoài ra còn có rất nhiều trùng vương tất cả đều đã bị chôn vùi trong vụ nổ dữ dội nói như thế hiện tại trùng tộc vũ thành chẳng phải là thời điểm suy yếu nhất hay sao cho dù bọn chúng vẫn còn trùng não nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện tân trùng vương chưa kể bọn chúng hầu như đều được phái tới để hỗ trợ trận báo thù của cảnh tình cơ hội ngô minh lập tức nghĩ ra mình nên làm gì vì muốn tăng cường lực lượng cho thế lực của mình đội quân trùng tộc bên phía vũ thành không nên bỏ qua nếu có thể khống chế toàn bộ trùng s à o của đối phương không thể nghi ngờ cũng là một của lực lượng cường đại nghĩ vậy ngô minh ngay lập tức thông báo cho nhị nha và đồng thời điều khiển trùng chiến viễn chinh trùng tộc cũng có phương tiện di chuyển riêng một loại trùng s à o có thể bay mỗi trùng s à o có thể mang theo hàng nghìn trùng chiến và dựa vào lực kéo của trùng chiến phi hành để di chuyển tất nhiên đây chỉ là quân tiên phong còn lại vẫn ở phía sau không những vậy ngô minh còn để cho lý hạ và thích đình thông báo với ngô thành cho quân phi hành và chiến hạm nhân vương hào đến tiếp viện dù thế nào thì lần này ngô minh cũng phải ăn sạch quân trùng tộc ở vũ thành tàn tích của thành phố nơi răng hàm và nhị nha tọa lạc cách vũ thành một trăm năm mươi km ngay cả trùng tộc nguyên khí cấp hai phổ biến nhất cũng có thể chạy với tốc độ một trăm km một giờ tức là chỉ mất hơn một giờ đội quân trùng chiến có thể đến được vũ thành và lý hạ thích đình và tích khi lập tức liên lạc với quan chỉ huy của ngô thành lập tức điều quân đến vũ thành đối với nhân loại mà nói thì đây là một trận chiến giành lại thành phố thậm chí lý hạ và tích khi tinh minh cũng đã nghĩ đến tương lai một khu vực ở vũ thành sẽ bị giải tỏa để làm căn cứ mới vũ thành tuy đã bị hư hại nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều cơ sở hạ tầng và những ngôi nhà kiên cố cũng đều là nơi ở sẵn có điều này sẽ làm giảm bớt các tình huống đông đúc ở những căn cứ khác cũng là một cách hay thậm chí việc thu phục vũ thành mới chỉ là bước đầu sau này bọn họ có thể tiếp tục thu phục thành thị của nhân loại trước kia đây nhất định là khích lệ vô cùng quan trọng đối với nhân loại rốt cuộc thành phố mới là quê hương của bọn họ mặc dù ý định tấn công vũ thành rất đột ngột nhưng đã làm thì phải chiếm được đúng như dự đoán của ngô minh trước đó trùng tộc vũ thành kẻ đã mất gần như tất cả các trùng vương cao cấp và các thủ lĩnh của trùng tộc hiện là những kẻ yếu nhất bây giờ là thời điểm tốt nhất để tấn công trùng sào vận tải được hàng ngàn trùng chiến phi hành kéo tới lúc này mới tới được vũ thành đầu tiên nhưng theo mệnh lệnh của ngô minh bọn chúng không có lập tức tiến công quy mô của quân trùng tộc ở vũ thành rất lớn ít nhất là gấp đôi quân của răng hàm và nhị nha hơn một nửa diện tích của vũ thành đã bị chúng kiểm soát và số lượng trùng chiến đã lên tới hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu con nơi hàng triệu trùng chiến đi qua có thể nói là không có một ngọn cỏ m ả n h thú cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại qua ánh mắt của một trùng chiến đang bay ngô minh nhìn thấy trùng tộc vũ thành những tháp trùng khổng lồ dày đặc cho dù mất đi rất nhiều trùng vương và binh đoàn trùng chiến thì số lượng trùng chiến ở đây vẫn vô cùng đáng sợ ngô minh đã sử dụng trùng chiến phi hành để theo dõi vũ thành trên mây đồng thời đẩy nhanh tốc độ của các trùng chiến khác trên đất liền nhìn thấy số lượng lớn trùng chiến ở vũ thành ngô minh biết mạnh mẽ tấn công sẽ không thể thành công vì vậy hắn ta chỉ có thể sử dụng một số chiến thuật cái gọi là b ắ t địch trước tiên b ắ t vua bất kỳ một trùng tộc nào cũng có thứ bậc nghiêm ngặt đỉnh kim tự tháp đương nhiên chính là trùng não đây là linh hồn của cả trùng tộc tiếp theo là cấp trùng vương đương nhiên cũng phân ra cấp trùng vương giống như thủy tinh trùng vương trước kia nhất định có thể cùng thống trị với trùng não có chút như mối quan hệ của răng hàm và nhị nha chúng có thể chỉ huy cả trùng tộc bây giờ thủy tinh trùng vương đã bị g i ế t nên chỉ có một trùng não khác ở đây miễn là có thể bắt được trùng não này thì có thể chinh phục bầy đàn ở đây là một phương pháp rất đơn giản nhưng không dễ thực hiện điều đầu tiên cần xác định vị trí của trùng não chỉ có như vậy mới có thể làm được đ ả kích chính xác chủ nhân trùng não chỉ có thể tồn tại trong tháp trùng sản sinh và không thể chuyển đi chỉ cần tìm được trùng tháp đối ứng là được nhị nha lúc này mới nói n g ô minh mới gật đầu hắn ta đương nhiên hiểu được sự thật này nhưng toàn bộ thành vu thành có hàng trăm thác trùng lớn nhỏ tìm được thác trùng nơi trú ngụ của trùng não đối phương thì nói dễ hơn làm trước kia đương nhiên là không thể nhưng bây giờ ý thức thể của ngô minh đã rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn trùng não chỉ cần thần thức của ngô minh có thể chạm vào thác trùng là có thể dùng thần thức quét và phát hiện ra ý thức thể của trùng não kia lập tức ý thức thể của ngô minh chia thành hàng trăm luồng thần thức rồi bám vào trên hàng trăm trùng chiến phi hành kết quả ngô minh lập tức có hàng trăm phân thân bây giờ hắn ta chỉ cần đợi quân tiền phương tấn công để thu hút lực lượng chính của những chủ lực trùng chiến này là có thể từ không trung phát động tập kích chỉ cần xác định vị trí trùng não là có thể nhắm mục tiêu cuộc tấn công mọi thứ đã sẵn sàng một giờ sau một số quái vật xung quanh vũ thành cảm thấy mặt đất trung chuyển và bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy một vài trùng chiến đang tuần tra từ trùng tộc vũ thành trèo ra khỏi trùng sào và cảnh giác nhìn chằm chằm vào đường chân trời ở phía xa ngay sau đó một đám bụi mù xuất hiện ở đó chẳng mấy chốc bụi mù càng lúc càng lớn chấn động trên mặt đất cũng là càng ngày càng vang giống như vạn mã bôn đằng thị lực của trùng chiến rất tốt vừa nhìn đã thấy địch nhân xông tới từ xa ngay khi bọn chúng chuẩn bị quay lại báo cáo thì vài viên đạn cỡ lớn đột nhiên từ trên không bắn tới đem bọn chúng đánh tan thành từng mảnh trong tầng mây xuất hiện ba chiếc chiến hạm lớn vô cùng đây là những chiếc chiến hạm nhân vương hào sau một thời gian phát triển tân hoa quốc đã có ba chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai vào thời điểm này tất cả đều được điều động đối với nhân loại mà nói thu phục vũ thành có ý nghĩa trọng đại không riêng gì có thể tiếp sức cho toàn thể nhân loại nhưng thực tế có rất nhiều vật liệu và thiết bị quan trọng ở vũ thành chẳng hạn như các nhà máy điện nằm xung quanh vũ thành nhà máy thép v v các thiết bị đều đã được chế tạo sẵn nếu có thể lấy lại và biến chúng thành nguyên khí thì năng suất của tân hoa quốc sẽ được cải thiện thêm một cấp độ nữa đương nhiên cùng với sự nâng cao thực lực của tân hoa quốc các công xưởng nguyên bản khác của nhân loại và các thiết bị dệt quy mô lớn cũng có thể dần dần thu thập trở lại để cải tạo chiến hạm nhân vương hào vào lúc này xuất hiện từ những đám bay và dẫn đầu cuộc tấn công trùng chiến ở vũ thành đợt tấn công này cực kỳ kinh người ít nhất hàng chục vạn trùng chiến đã bị tiêu diệt ở ngoại vi tuy nhiên tốc độ phản ứng của trùng chiến cũng rất nhanh có thể thấy từ hàng trăm tháp trùng có mấy trăm ngàn trùng chiến bay ra trùng chiến phi hành lao thẳng về phía nhân vương hào trên không trung số lượng trùng chiến phi hành che phủ cả bầu trời trong chốc lát vũ thành đã chìm trong bóng tối mở vòng bảo hộ mở tất cả vũ khí phòng không tự do xả kích thuyền trưởng của ba chiến hạm nhân vương hào đồng thời phát ra mệnh lệnh mấy trăm ngàn trùng chiến phi hành đó không phải là chuyện đùa Chiến hạm nhân vương hào mặc dù cường đại, nhưng nếu chỉ một cũng có thể bị những trùng chiến cả cũng Cùng lúc chiến cũng chiến chiến của chiến cỗ hạm nhân hào nhưng thể những phi hành hộ phòng thủ cũng không thể Minh khiển Thành. Nhất thời, như thịt. đại, sai tại điều tới với giống nếu vương trùng đáng này nát. ngay vòng tồn ngàn trùng Ngô trên trùng trên trường trên mặt đất giống như một mấy trăm mặt mặt một máy lâu. Và Vũ bảo do lao dù đó, đất đấu đất đất quá sót sợ xay bị xé từ tất cả các ngõ ngách của vũ thành một số lượng lớn trùng chiến tiếp tục đổ ra như thủy triều căn bản không biết đến tột cùng có bao nhiêu ngô minh đã nhìn thấy tất cả những điều này trên không trung biết trong tình huống bình thường thì cuộc tấn công này sẽ không thể tiêu diệt những trùng chiến ở đây bây giờ quân chủ lực của đối phương đã bị rút hết ngô minh có thể bắt đầu kế hoạch của mình lúc này hàng ngàn con trùng chiến phi hành ẩn trong mây ầm ầm lao ra chia thành trăm phương hướng lao tới tất cả tháp trùng đòn đánh này rất đột ngột hiển nhiên trùng não của đối phương không hề phản ứng kịp muốn phòng ngự đã là có chút không kịp Ở đây vẫn ngay lúc tiếp xúc với tháp trùng thần thức của ngô minh liền xâm nhập đi vào đồng thời thăm dò hàng trăm tháp trùng không thể không nói tốc độ thần thức thăm dò quá mức biến thái ngô minh ngay lập tức phát hiện ra vị trí trùng não của đối phương cùng lúc đó ngô minh phát động công kích thần thức lao về phía đối thủ tất cả các trùng chiến phi hành lập tức lao thẳng về phía tháp trùng khi gần hết trùng chiến bay ra ngoài lực lượng phòng ngự của đối phương hiển nhiên không thể chống lại hàng ngàn trùng chiến phi hành hệ thống phòng thủ nhanh chóng bị phá vỡ trùng chiến phi hành của ngô minh lập tức bao vây nơi đ ặ t trùng não của đối phương chỉ mất vài phút từ khi bắt đầu tấn công đến giờ và ngô minh đã thực sự nắm thế chủ động nếu ngươi không muốn chết liền từ bỏ chống cự và ra lệnh cho tất cả trùng chiến của ngươi ngừng tấn công thần thức của ngô minh quát với trùng não trong tháp trùng chỉ là đối phương hiển nhiên không có ý định bó tay chịu trói lại là không nói tiếng nào tình hình chiến đấu bên ngoài hiển nhiên rất bất lợi cho phe ngô minh rất nhiều trùng chiến trên mặt đất đã chết hàng trăm ngàn trùng chiến đang bay vây chiến hạm nhân vương hào trên không chuẩn bị xuyên thủng lớp phòng ngự của chiến hạm mặc dù chiến hạm nhân vương hào kiên cố cũng sẽ bị những trùng chiến đáng sợ này xé nát biết đối phương định trì hoãn thời gian ngô minh tự nhiên sẽ không để cho đối phương thành công hơi chuyển động ý nghĩ một chút mười mấy trùng chiến lập tức lộ ra răng nanh sắc bén bắt đầu cắn xé tháp trùng sản sinh lần này đối phương không thể tiếp tục im lặng được nữa dừng lại theo hiệp ước trùng tộc ngươi không được tấn công ta chúng ta đều là trùng não nếu giết ta là ngươi đang vi phạm hiệp ước trùng tộc trùng não bắt đầu phát ra âm thanh sắc bén và có chút bực tức ai nói ta ra nói Minh cười tiếng, tiếp chiến trùng não. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra lệnh cho trùng chiến tấn công.、Tháp、trùng một tục Tháp tức là lập cho bên ị bị cắn thủng lỗ chỗ, chảy ra rất nhiều chất chính cũng thủng nhiều lỏng sền、sệt. Lần này trùng não kia đã hoảng sợ rồi, nếu như tháp trùng nó rất sệt. tháp thì t phá hoại lỗ ra rồi, kia i sợ đã u v o g dưới hãi sợ thì ngoài ó k h ô n còn cách n à khác, bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh cho tất cả các trùng chiến các đắc có cả công. bất Bên tất tấn trùng dĩ ra ngừng n o g binh lính trên chiến hạm nhân vương hào n h ì n số lượng lớn trùng chiến đột nhiên di tản lập tức hoang hô đương nhiên không trong i ế p tục t công kích mà chỉ lơ lửng mà lơ ê n không trung chờ lệnh. chờ t r tháp trùng trùng não đối phương rốt cuộc hiểu ra không phải trùng não của một bầy thù địch đang cưỡng bức mình mà là một dạng sống khác lúc này ngô minh đã vững vàng khống chế huyết mạch của nó rồi đưa cho nó một sự lựa chọn tử vong hoặc là thần phục bởi vì có nhị nha là trùng não thật sự ngô minh biết một số quy tắc của trùng tộc chỉ cần đối phương dân ra ấn ký ý thức thể tuyên thệ thần phục giống như cùng ký kết một loại khế ước không thể phản bội nào đó ngô minh phải làm bây giờ chính là bắt đối phương thần phục như thế là có thể tiếp quản toàn bộ trùng tộc vũ thành bằng không nếu muốn chinh phục nơi này thì phải giết hết tất cả trùng chiến ở đây trí thông minh của trùng não không kém gì con người thậm chí có khi còn cao hơn tương tự như vậy chúng cũng biết sợ hãi thậm chí chúng còn sợ chết hơn cả con người kết quả cuối cùng đúng như ngô minh mong đợi trùng não thần phục hiển nhiên cả bầy trùng tộc không quan trọng bằng mạng sống của chính nó thu phục vũ thành dưới tình huống bình thường muốn thu phục vũ thành cũng không dễ dàng như vậy cho dù có chiến hạm nhân vương hào thì ít nhất cũng phải tiêu hao một nửa sức mạnh của tân hoa quốc bây giờ cũng chỉ tiêu hao mấy chục vạn trùng chiến và một số đạn dược là đã kiểm soát được trùng tộc ở đây ngô minh sẽ không đi quan tâm về những vấn đề tiếp theo có răng hàm và nhị nha tin rằng sẽ không lâu nữa họ có thể thực sự nắm quyền kiểm soát toàn bộ trùng tộc. kiểm rằng không nữa nắm quyền sẽ sự họ lâu l có bộ ý hạ và những người khác lập tức bố trí nhân sự tiến vào vũ thành để đánh giá tình hình nơi đây dọn dẹp đống đổ nát xác định lại khu dân cư đương nhiên sẽ không xem xét khu vực đã bị quân trùng tộc chiếm đóng diện tích còn lại thì dọn dẹp và cải tạo đủ để tạo thành một căn cứ có thể chứa một triệu người hơn nữa điều kiện sống ở đây còn tốt hơn Vài ngày sau, cơ thể mới của ngô minh trong tháp trùng sản sinh đã hoàn thiện chín mươi phần trăm có thể nhìn thấy một hình hài trong kén thịt như thể hắn ta đang cuộn tròn trong bụng mẹ qua tấm màng mỏng trong suốt có thể nhìn thấy người bên trong giống hệt như ngô minh trước đây giờ phút này ngô minh đã theo đường ống phân phối chất dinh dưỡng đem toàn bộ ý thức thể tiến vào trong cơ thể mới của mình từ nay về sau hắn ta sẽ dần làm quen với cơ thể mới này một ngày sau Cán từ từ trong bảy y y, ngày. ngày họ đã chứng kiến sự hình thành cơ thể của ngô minh có thể cảm nhận được nguyên khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể của ngô minh không nghi ngờ chút nào thân thể của ngô minh so với trước đó cường đại hơn rất nhiều đây là biến hóa về chất mà phương pháp trọng tố thân thể này ngay cả hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc cũng không nắm giữ được ngược lại tháp trùng sản sinh của trùng tộc lại có khả năng này nguyên khí không ngừng phun lan tràn ra bên ngoài cho dù cách xa trăm dặm cũng có thể phát hiện ra dao động nguyên khí mãnh liệt này trong nguyên khí thế giới loại dao động nguyên khí này thường đồng nghĩa với việc sinh ra một loại thẻ bài hay bảo vật cường đại nào đó ai có hiểu biết sẽ lập tức chạy tới đoạt lấy đúng lúc này trong khu vực cách trùng sào hàng trăm dặm một đội ngũ hàng trăm người đang tiến lên những người này mặc quần áo khác nhau hầu hết đều là dị tộc nhân nhưng đều trông rất hung ác quần áo và áo giáp của họ cũng rất đa dạng mang theo người các loại vũ khí và tọa kỵ bao gồm l a n thú lục hành điểu thú cùng tấn mảnh long thú tất cả đều là tọa kỵ có tốc độ rất nhanh không còn nghi ngờ gì nữa đây là một băng nhóm của những giặc cỏ trước khi cự nhân nổi dậy nghề g i ặ c cỏ đã tồn tại trong nguyên khí thế giới sau cuộc nổi dậy của những người khổng lồ ngày càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ của cự nhân họ sống không cố định gặp phải những căn cứ và lực lượng yếu kém liền sẽ xuất thủ giết người cướp của cướp đoạt mọi thứ có thể cướp được trước khi rời đi tôi là thủ lĩnh của băng g i ặ c cỏ này đó là một tộc người ám ảnh mang ma một số lượng ít ỏi nhưng mỗi người đều hung tàn trước cuộc nổi dậy của những người khổng lồ roi là một giặc cỏ rất nổi tiếng thực lực nguyên khí cấp năm cường đại dù gặp phải một số thế lực hàng đầu cũng không sợ các thế lực nhỏ và căn cứ mà gã nhắm tới sẽ bị tàn sát và cướp bóc sau một thời gian dài những người trong nguyên khí thế giới còn đặt cho gã một biệt danh là tử thần roi chỉ là tử thần roi gần đây không được may mắn cho lắm vốn dĩ thuộc hạ của hắn đã lên tới hàng ngàn có thể gọi là quân đội nhưng sau khi tiến vào khu vực này gã ta liên tiếp gặp thất bại khu vực này thuộc về một thế lực mới nổi có tên là tân hoa quốc roy biết đây là thế lực ở đệ ngũ nguyên khí thế giới tuy nghe đồn đây là thánh địa tị nạn ngay cả cự nhân cũng không thể đột phá nhưng roy biết trên thế giới này có quá nhiều tin đồn và nhiều tin đồn quỷ quái được lan truyền hầu hết là sai sự thật không nghi ngờ chút nào sức mạnh của một thế lực đệ ngũ nguyên khí thế giới có thể mạnh đến mức nào thánh địa tân hoa trong mắt roy xem ra bất quá chỉ là một chuyện cười vì vậy gã ta kéo theo hàng nghìn binh lính giặc cỏ hung dữ gã ta không chọn tấn công những căn cứ đông nhất ở tân hoa quốc bởi vì r o i không ngu ngốc một căn cứ ở cấp độ đó có ít nhất một đội quân gấp mười lần sức mạnh của gã có thể tiêu dao ở xung quanh lâu như vậy bởi vì r o i có tự hiểu biết cho nên gã chỉ chọn một số căn cứ nhỏ ở tân hoa quốc quân số mấy chục vạn người theo quan điểm của r o i có thể dễ dàng công phá một căn cứ nhỏ như vậy nhưng thực tế đã dạy r o i cho một bài học chỉ vài ngày trước gã ta xuất lĩnh mấy ngàn thủ hạ tấn công một căn cứ nhỏ với tối đa hai mươi nghìn người vào ban đêm nhưng là kết quả lại khiến gã suốt đời khó quên hàng ngàn thuộc hạ mà gã thu được cuối cùng cũng bị đánh bại chưa kịp đến gần thì bị một trận pháo kinh hoàng sát thương hơn nữa hiển nhiên đối phương đã sớm phát hiện tung tích của bọn họ rồi r ồ i không biết xung quanh căn cứ ở tân hoa quốc đều có những robot cảnh báo mặc dù số lượng không nhiều nhưng muốn phát hiện mấy ngàn người bọn gã vẫn không có vấn đề thậm chí còn có đối phương còn có cao thủ nguyên khí cấp năm hơn nữa còn không chỉ một người vì vậy cuộc tấn công đầu tiên của bọn gã đã chết yểu ngay khi bắt đầu sau đó đám roi bị truy đuổi hàng trăm km mãi đến ngày hôm qua mới chạy thoát kết quả chỉ còn lại mấy trăm người trong đội ngũ hàng nghìn người thậm chí còn chưa tới một thành điều này khiến roi suýt nửa điên thánh địa tân hoa quốc chờ xem ta đã nhớ kỹ mối hận này rồi roi giận dữ gầm lên nhưng gã vẫn phải đối mặt với thực tế hiện tại chỉ có thể đi đường vòng qua ranh giới của tân hoa quốc hy vọng có thể từ địa phương khác đông sơn tái khởi mà vào lúc này gã cả ta cảm giác được dao động nguyên khí cường đại lập tức choáng váng tại chỗ sau đó bỗng cảm thấy phấn chấn chó hoang ngươi có cảm thấy không roi kích động nói bên cạnh là một cẩu đầu nhân với cái miệng khổng lồ đầy răng đây là chó hoang phụ tá của roi một người cường tráng đạt tới nguyên khí cấp bốn đỉnh phong ta cảm thấy được rồi đầu lĩnh roi nguyên khí này rất thuần khiết dường như có một loại bảo vật nào đó đã được sinh ra đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt chó hoang khặt ạ k h c h cười trăng nanh trong miệng ma sát kêu to không ngừng chảy nước miếng rõ ràng là gã đang muốn gặm xương đúng vậy là một tin tốt xem ra vận may của chúng ta đến rồi thông báo tất cả mọi người tiến nhanh về phía trước theo phương hướng nguyên khí chúng ta phải đoạt lấy bảo vật trước những người khác roi nói xong chó hoang một bên phát ra tiếng quái khiếu khiến mọi người nhanh chóng di chuyển tuy chỉ còn lại mấy trăm người nhưng mấy trăm người này đều là tinh hoa chân chính bằng không cũng không cách nào chạy thoát yếu nhất là nguyên khí cấp ba còn có rất nhiều nguyên khí cấp bốn đặc biệt là roi là một cao thủ nguyên khí cấp năm nhóm người nhanh chóng di chuyển bọn chúng nhanh chóng tìm thấy một tàn tích của thành phố nhỏ lúc này đã bị đàn trùng tộc chiếm đóng thủ lĩnh roi đó là một đàn trùng tộc chó hoang nhìn về phía xa rồi nói trùng đàn hừng chỉ là một đàn nhỏ nhưng dù sao cũng có hàng trăm ngàn con trùng chiến cũng khá phiền phức chó hoang ngươi có cách gì không roi ngồi trên lưng một con l a n thú cao lớn trên mặt cực kỳ âm u hầu hết lũ trùng tộc đều ngu ngốc chúng ta có thể dụ chúng ra ngoài bằng mồi nhữ sau đó đột kích và lấy đi bảo vật ta có một thủ hạ đã nghiên cứu về trùng tộc và biết chúng thích gì nhất chuyện này liền giao cho ta đi roi đầu lĩnh chó hoang cười cười lập tức là gọi tới một tên cẩu đầu nhân dáng dấp hèn mọn đối với người sau phân phó vài câu đối phương liền nhanh chóng đem theo mười mấy người rời đi đồng thời lấy ra một ít thẻ hướng bên kia kích hoạt phát ra rất nhiều thịt băm những thứ này rõ ràng đã được xử lý theo một cách nào đó tản ra hương vị cực kỳ cổ quái hơn nữa mùi phi thường nồng nặc ngay cả roi và những người khác ở xa nhau cũng có thể ngửi thấy mùi ngay lập tức roi đầu lĩnh mùi này là thứ hấp dẫn nhất đối với trùng tộc và mùi này có thể bay xa hàng trăm dặm thu hút hầu hết các loài trùng tộc ra ngoài thì chúng ta có thể đi vào chó hoang một mặt đắc ý trong khi roi gật đầu nhìn về phía trùng sào toát ra nguyên khí vẻ mặt lo lắng rõ ràng là phương pháp của chó hoang đã phát huy tác dụng ngay sau đó rất nhiều trùng chiến đã bị mùi vị cổ quái thu hút ra nhìn thấy cơ hội roi và hàng trăm d i ặ c cỏ khác lập tức đột nhập vào trùng sào theo lời của chó hoang khứu giác của trùng tộc rất nhạy bén nên tất cả đều bôi lên người một loại thảo dược có tác dụng xua đuổi khu trùng để những trùng nhân đó bị mùi này cuốn đi sẽ không lại gần tốc độ g i á m người roi rất nhanh chẳng mấy chốc đã tiến vào tháp trùng nhưng lúc này vẫn bị đám trùng chiến c a n h giữ ở đây phát hiện sau đó đám trùng chiến này lập tức xông lên giết xông vào giết sạch đám trùng nhân này cho ta nhất định phải cướp bảo vật nơi này đem đi lúc này roi gầm lên lập tức đập nát một trùng chiến n ổ thành từng mảnh thực ta thậm trùng thì tức khí chí chiến không lực của cấp cả cấp cũng là lập ngay gã nguyên vương gã sợ, bên trong tháp trùng còn có một tháp trùng sản sinh phát sáng hình xoắn ốc trên tháp trùng này có treo một kén thịt đã biến thành màu đen lúc này kén thịt bắt đầu nứt ra lộ ra cánh tay của một người bên dưới có mấy người phụ nữ đang đứng mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt trần nếu là bình thường roi và chó hoang sẽ rất vui vẻ bọn chúng thích nhất là hành hạ và giết phụ nữ nhưng lúc này roi cảm giác không kiềm chế được mà sợ hãi ở khoảng cách này gã cả ta cảm nhận được nguyên khí của những người phụ nữ đó trong số những người phụ nữ này d ư ớ nhất là nguyên khí cấp bốn đương nhiên roi không sợ nhưng nguyên khí của hai người phụ nữ khác khiến gã ta hãi hùng khiếp vía roi trước đây đã từng gặp một cao thủ nguyên khí cấp sáu nguyên khí mãnh liệt khiến gã không dám nảy sinh tư tưởng phản kháng mà giờ này khắc này hai mỹ nữ mặc áo đen và áo t r o à n g trắng mang đến cho roi một cảm giác còn hơn cả cao thủ nguyên khí cấp sáu mà gã ta gặp phải lúc đó cùng ụt một cái nút nước bọt xong roi đột nhiên phát hiện mình quả thực là vận xuôi phủ đầu sao lại có thể mê mụi chạy tới đây đoạt lấy bảo vật nhìn bộ dạng của vài người phụ nữ lẽ ra hẳn đã đến từ rất lâu rồi mới phải chẳng lẽ cũng là hướng về phía bảo vật kia tới s a o nếu đã như vậy thì mình cũng không còn hy vọng gì nữa hai nữ nhân ít nhất cũng là cường giả nguyên khí cấp sáu như vậy mình chạy tới tranh đoạt bảo vật chính là tìm chết nhưng roy nghĩ lại chỉ cần gã ta không tranh đoạt với những người phụ nữ này thì bọn họ sẽ không đối phó với gã nghĩ đến đây roy lại thở v à o nhẹ nhõm lại phất tay để thủ hạ của mình toàn bộ dừng lại sau đó không nói tiếng nào yên lặng chuẩn bị rời đi rõ ràng roy không có ý định lội xuống vũng nước đục này gã ta muốn rời đi đúng lúc này kén thịt trên tháp trùng đột nhiên mở ra một bóng người từ trên đó nhảy xuống cảnh tượng này tự nhiên khiến roi chó hoang và những người khác giật mình lúc này bọn chúng mới có phản ứng cái gọi là bảo vật sợ rằng căn bản không tồn tại nguyên khí vừa rồi rõ ràng là do người này tỏa ra mà kinh khủng nhất là nguyên khí hẳn là vô ý thức tiết lộ mà giờ khác này không có bất kỳ dấu vết nào của nguyên khí rò rỉ từ đối phương nhưng lại cho người ta cảm giác so với hai nữ nhân kia còn kinh khủng hơn rất nhiều cuối cùng đây là địa phương nào bọn họ đến tục cùng là người nào vậy roi rụt rè định quay đầu bỏ chạy nhưng đúng lúc này gã ta nghe thấy một giọng nói đứng lại thanh âm không lớn nhưng như sấm rền bên tai đám người roi hàng trăm tên giặc cỏ lần lượt dừng lại trong lòng tràn đầy sợ hãi đây là nỗi sợ hãi tự nhiên với cường giả nó là bản năng giống như chuột gặp mèo loại sợ hãi này không cần đối phương triển lộ nanh vuốt cũng đã để cho bọn chúng không dám sinh ra một tia tâm tư đối kháng nói chuyện tự nhiên là ngô minh lúc này thân thể của hắn ta đã được tái tạo giờ khắc này hắn ta nhìn qua cùng trước đây không có khác biệt gì nhưng rồi lại là hoàn toàn bất đồng thân thể của hắn ta là hỗn hợp của các nhân tố từ trùng tộc của cự nhân vương hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc có thể nói hắn ta sở trường tất cả các tộc lúc này ngô minh không cần sử dụng thẻ bài chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân là đủ để đánh giết tất cả kẻ địch rồi loại lực lượng cường đại mang lại cho ngô minh sự tự tin vô song đối với ngô minh lúc này mà nói thì thật sự không quan tâm đến đám người roi và chó hoang từ khi đối phương tiến vào lãnh địa thì hắn ta cũng đã biết nhưng hắn ta không ra lệnh cho đàn trùng tộc mà để đối phương giết vào nguyên nhân là do ngô minh cảm nhận được khí tức quen thuộc từ roi khí tức này cực kỳ yếu ớt yếu ớt đến nỗi ngô minh không cách nào từ phía trên phân biệt ra được lai lịch nhưng không hề nghi ngờ ngô minh rất quen thuộc với khí tức này cho nên hắn ta để roi và những tên giặc cỏ tùy ý đi vào chính là đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra một bước bước ra ngô minh thi triển lôi bộ của mình ngay lập tức đứng phía sau roi người sau vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ngô minh đang ở gần trong g a n t ấ t mồ hôi trên mặt gã ta đột nhiên rơi xuống chỉ có điều gã ta không dám lau bởi vì gã phát hiện dưới cái nhìn của đối phương giống như gã ta bước vào địa ngục ngay cả cử động ngón tay cũng rất khó khăn ngô minh không lộ vẻ gì lại từ từ đưa tay và lấy một thứ gì đó từ roi đó là một cái vẫy có kích thước bằng đầu ngón tay cái với màu lục lam chói lọi rõ ràng roi rất thích chiếc vẫy màu lục lam này và đã biến nó thành mặt dây chuyền để đeo quanh cổ ngô minh cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m cái vẫy này hồi lâu rốt cục từ trong khí tức này nhớ lại một chút gì đó đây là vẫy của ngàn năm thạch tượng quỷ vẫy màu xanh lam khí tức trên đó là kerrigan đạo sư đây là vẫy ngàn năm thạch tượng quỷ của kerrigan đạo sư khi ngô minh nhớ ra nó lập tức biến sắc kể từ khi hội nghị trăm quốc kerrigan đạo sư đã nói sẽ đi tìm đại sư đi lon đến bây giờ vẫn không nghe tin tức gì có thể nói là tung tích không rõ mặc dù nguyên khí thế giới trải qua đại hỗn loạn như thế cũng không có một chút ít gì về kerrigan đạo sư không nghi ngờ chút nào điều này rõ ràng không bình thường hết sức không bình thường bởi vì bất kể ke r r i g a n đang ở đâu vào lúc này thì cũng nên biết về cuộc nổi dậy của những người khổng lồ và nàng ta thậm chí biết về đại sư d i l o n đã thoát khỏi khó khăn và trở thành hai người trụ cột của tân hoa quốc nếu như nàng biết nhất định sẽ tìm đến thế nhưng lâu như vậy rồi ke r r i g a n đạo sư vẫn chưa được tìm thấy vẫn không có tin tức gì như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy ngô minh vẫn rất lo lắng hơn nữa cũng đã từng tìm kiếm nhưng không một bí thuật sư nào đã từng nhìn thấy hoặc nghe nói tin tức về kerrigan đạo sư một lần nào sự việc này có điều gì đó không bình thường ngô minh vốn rất quan tâm phát hiện ra v ả y ngàn năm thạch tượng quỷ của kerrigan đạo sư xuất hiện trên người tên giặc cỏ điều này lập tức thu hút sự chú ý của ngô minh nói cho ta biết ngươi lấy thứ này ở đâu nói thật cho ta biết nếu như không nói hoặc là có lời nói dối như vậy ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ngô minh nhìn chằm chằm vào mắt roi từng chữ từng câu nói ra dưới con mắt của ngô minh roi tên cầm đầu g i ặ t cỏ nhiều năm lòng dạ độc ác giết người như ngoé có thể nói là không sợ bất kỳ ai hay thế lực nào lúc này gã ta suýt chút nữa sợ đến tè ra quần quá kinh khủng đây là những suy nghĩ trong lòng roi ánh mắt vừa rồi của ngô minh quá mức khủng bố như cùng đối mặt với một đầu hồng hoang m ả n h thú có thể trong nháy mắt gặm nhấm gã đến n ổ i ngay cả xương không còn s ó t lại một chút cặn bã dưới ánh mắt này roy không dám có một tia phản kháng nào càng là trong nháy mắt e sợ ngô minh tới cực điểm lúc này gã ta không dám có một tia một ẩn dấu từng chữ từng câu đem sự tình có được cái vẫy này nói ra hơn nửa năm trước trước cuộc nổi dậy của người khổng lồ roy trong một vụ cướp đoạt đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền trong nguyên khí thế giới một trong số đó là về vòng xoáy bảy màu truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng rãi từ hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc ở đệ nhị nguyên khí thế giới đến chủng tộc thấp nhất ở đệ tứ nguyên khí thế giới mọi người đều đã từng nghe qua câu chuyện huyền thoại này vòng xoáy bảy màu trong truyền thuyết mặc dù vòng xoáy bảy màu rất lộng lẫy nhưng nó tượng trưng cho điềm gỡ và c h ế t chóc bởi vì mỗi khi nó xuất hiện nó sẽ mang đi và nuốt chửng một số người và sau khi những người này bị mang đi liền biến mất khỏi thế gian sẽ không còn bất kỳ tin tức nào nữa theo thời gian truyền thuyết khủng bố về vòng xoáy bảy màu đã lan rộng tất nhiên hầu hết mọi người chỉ coi nó như một truyền thuyết bình thường và roy cũng vậy cho đến một ngày gã ta tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu và nuốt chửng một người phụ nữ lúc đó roy và một đám người đang nghỉ ngơi trong rừng bọn chúng vừa giết một đoàn lữ hành và kiếm được rất nhiều đồ tiếp tế loại chuyện này đối với giặc cỏ mà nói quả thực là chuyện thường như cơm bữa và đúng lúc này người phụ nữ xuất hiện roi có thể chắc chắn người phụ nữ đó là một cường giả đã đạt đến nguyên khí cấp sáu và là một bí thuật sư bởi vì bên vai đối phương là một ngàn năm thạch tượng quỷ lục lam người phụ nữ này đã phát hiện ra đám người roi ngay khi nàng vừa định xuất thủ thì đột nhiên một vòng xoáy bảy màu xuất hiện trên không trung sau lưng người phụ nữ vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột không hề có một chút dấu hiệu nào roi nhìn người phụ nữ và ngàn năm thạch tượng quỷ của nàng bị hút vào trong đó ngàn năm thạch tượng quỷ muốn g i ả y giụa nhưng đều vô dụng chiếc vẩy này cũng rơi ra tại thời điểm đó r o y vô cùng kinh hãi và những tên lưu manh khác cũng vậy cho thấy sự kinh hoàng của vòng xoáy bảy màu vòng xoáy bảy màu xuất hiện đột ngột rồi biến mất một lúc lâu sau vòng xoáy biến mất r o y và những người khác mới dám tới gần sau đó họ tìm thấy cái vẩy trên mặt đất sau đó r o y sử dụng chiếc vẩy làm bùa hộ mệnh và biến nó thành mặt dây chuyền để đeo trên ngực những gì tôi nói đều là sự thật chó hoang lúc đó đã ở đó ngài có thể hỏi hắn roi vội vàng nói sợ ngô minh không tin trong khi những chó hoang và đám giặc cỏ khác đều cúi đầu vì sợ chọc giận cường giả bí ẩn ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m vào roi chó hoang và những tên giặc cỏ khác về cơ bản hắn ta chắc chắn đối phương không nói dối theo những gì roi và những người khác nói người phụ nữ nguyên khí cấp sáu mà bọn chúng nhìn thấy hẳn là kerrigan đạo sư đã thực sự bị vòng xoáy bẫy màu hút đi đây tuyệt đối là một tin tức chấn động chẳng trách đến giờ vẫn không có tin tức nào về đạo sư nhưng ít nhất bây giờ hắn ta đã nhận được tin tức về kerrigan đạo sư tuy sự tình có chút khó khăn nhưng ngô minh tin rằng không có vấn đề khó khăn nào mà không có biện pháp giải quyết hiện tại thân thể của ngô minh đã được trọng tố lại so với trước kia cường đại hơn rất nhiều bản thân thân thể tân sinh đã là nguyên k h í cấp bảy phối hợp với thần thức cường đại của ngô minh có thể nói bây giờ ngô minh không có lo lắng gì nữa kế tiếp đi tìm chiếc tạp giới khô lâu vương bị mất liền có thể hoàn thành chính mình trở về ngay cả chuyện rắc rối như vậy cũng đã trải qua ngô minh tin tưởng muốn tìm được ke r r y g a n g đạo sư cũng sẽ không quá khó khăn nhưng hiển nhiên ngô minh không biết nhiều về truyền thuyết của vòng xoáy bảy màu so với sự lạc quan của ngô minh vô luận là tinh toa hay y y đều là vẻ mặt ngưng trọng sao vậy ngô minh lập tức nhận ra sự khác thường của bọn họ nên lớn tiếng hỏi hai người phụ nữ nhìn nhau kéo Ngô Minh sang m ộ truyền, truyền, truyền thuyết về vòng xoáy bảy màu trong nguyên khí thế giới có thể nói là rất đa dạng nếu thực sự thu thập được những tin đồn này thì sẽ mất rất nhiều thời gian bởi vì mọi vùng từ đệ nhị nguyên khí thế giới đến đệ tứ nguyên khí thế giới đều có truyền thuyết về vòng xoáy bảy màu muôn màu muôn v ẻ từ bên trong trùng sào trở về ngô thành đã được ba ngày ngô minh nhìn chồng tài liệu d à y cột trên bàn mà có chút trợn mắt há hốc mồm đây là tất cả những tin tức hầu như bao gồm hết thảy các truyền thuyết em và hạ tỷ đã làm việc cùng nhau để phân loại một số hoàn toàn không đáng tin cậy và số còn lại đều ở đây tức khi đeo một con mắt gấu trúc trong khi thở dài nàng ấy nói với ngô minh mấy ngày nay các nàng đều trợ giúp thu thập đủ loại tin đồn bây giờ cũng đã mệt muốn chết rồi lý hạ và những người khác đã đi nghỉ ngơi nên ngô minh cũng yêu cầu tích khi cũng đi nghỉ ngơi đúng rồi troy chó hoang và đám giặt cỏ thì hạ tỷ và em đã nhốt bọn chúng lại chuẩn bị thẩm vấn sau đó thông qua giáo dục lao động để bọn chúng trở thành quân nhân của chúng ta bất kể nói thế nào thì thực lực của đối phương đều không yếu nguyên khí cấp năm cũng là một sức chiến đấu tốt đối với chúng ta có thể tranh thủ liền tranh thủ t í c khi bổ sung một câu ngô minh vừa nghe lập tức là thay roi cùng đám người chó hoang m ặ t niệm nơi cải tạo lao động căn bản chính là một địa phương cực kỳ khủng bố quả thực so với nhà tù thế giới cũ còn kinh khủng hơn những người bước vào dù lợi hại đến đâu dù có cứng rắn đến đâu cũng có thể chỉnh nhanh nhẹn lưu loát rõ ràng roi và đám chó hoang có tội nhưng mà ngô minh không thèm đoái hoài gì đến đám giặc cỏ này bọn chúng có thể nhặt về được một cái mạng liền tính không sai rồi những việc này cứ để cho tích h y cô gái này làm loại chuyện này khá là giỏi chờ cho đến khi tích h y rời đi và sau đó bắt đầu nghiên cứu những tài liệu đó mất ngủ cả đêm n g ô minh mãi đến sáng hôm sau mới dậy đọc mấy lần thông tin về vòng xoáy bảy màu trong lòng đã biết đại khái vòng xoáy bảy màu một hiện tượng rất hiếm gặp mỗi khi nó xuất hiện thì nó sẽ cuốn đi một số người hoặc một số vật và hầu như không thể phòng bị những người bị vòng xoáy này cuốn vào cũng chưa bao giờ xuất hiện trở lại trong một số truyền thuyết cổ xưa vòng xoáy bảy màu được kết nối với đệ nhất nguyên khí thế giới trong truyền thuyết cũng có tin đồn rằng vòng xoáy bảy màu là lưỡi hái của tử thần và người bị cuốn vào trên thực tế là đã tử vong về cơ bản có hai loại tin đồn đáng tin cậy và có một số ghi chép về thời gian và quy luật về sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu trong nguyên khí thế giới về cơ bản nó chỉ xảy ra vài tháng một lần và nó có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào những lời nói của roy hẳn là đáng tin nếu không thì không thể giải thích tại sao từ trước đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức của kerrigan đạo sư đối với ngô minh mà nói hắn ta cũng phải tìm cách tìm ra kerrigan đạo sư nếu nàng ấy gặp nguy hiểm hoặc bị vây ở một nơi nhất định thì hắn ta có nghĩa vụ phải giải cứu người thầy của mình mấy ngày nay đại sư dillon cũng tới mấy chuyến đương nhiên đó cũng là vì kerrigan Là Dylan lo lắng ràng, vào màu. đạo đại đệ để đạo cho xoáy sư sư sư bước của cũng của cứu an Kerry Kerry rất Rõ nguy Gunn, Gunn vòng mình. phải tử thì bảy chỉ là chuyện này có rất nhiều khó khăn thứ nhất là không xác định được quy luật xuất hiện của vòng xoáy bảy màu không biết thời gian và địa điểm xuất hiện lần sau của nó thì hết thảy đều không cần bàn nữa một điểm khác là nơi phía bên kia của vòng xoáy bảy màu nếu quả như thật là tử địa hoặc là tiến vào hẳn phải chết thì ngô minh cũng sẽ không ngu ngốc đi vào mà chỉ cần không phải tử địa như vậy bất luận là địa phương nào ngô minh đều không sợ lấy thực lực của ngô minh bây giờ xem như là tồn tại cao cấp nhất nguyên khí thế giới ngoại trừ rải rác mấy nguyên khí cấp tám thì ngô minh không sợ bất kỳ ai đặc biệt là ý thức thể của ngô minh mạnh mẽ biến dị cho dù thân thể có chết đi lần nữa thì chỉ cần ý thức thể còn sống như vậy ngô minh hầu như chính là tồn tại bất tử đây là thực lực cường đại của ngô minh cho nên nói nếu người nào có thể đi vào vòng xoáy bảy màu e rằng ngoại trừ ngô minh thì không ai dám nói có thể thành công trở lại chỉ là hai điểm này đều là ngưỡng cửa khó vượt qua ngay cả đại sư di lon cũng không có biện pháp nào bằng không chính ông ta cũng có thể tự mình đem kerrigan trở lại đối với vấn đề này đại sư di lon thậm chí đã đến lão pôn và nhờ người bạn cũ của mình nghĩ ra cách thế nhưng lão pôn cũng không có cách nào tuy ông ta là cao thủ nguyên khí cấp tám nhưng cũng không hiểu nhiều về vòng xoáy bảy màu càng không thể đoán được vị trí và thời gian của vòng xoáy tiếp theo nhưng lão pôn có thể chắc chắn phía bên kia của vòng xoáy bảy màu không phải là tử địa lão pôn cho biết có một ghi chép trong hủy diệt nhất tộc của chúng tôi rằng vòng xoáy bảy màu thực sự là con đường duy nhất dẫn đến đệ nhất nguyên khí thế giới cuối cùng ngô minh đã nghĩ đến một người có thể giúp anh và đó chính là đại hiền giả arijo nhà thông thái này sở hữu kiến thức vượt xa tầm của người khác không chỉ vậy ông còn giỏi bói toán và tiên tri nếu có người trên đời này có thể đoán được thời gian và địa điểm xuất hiện của vòng xoáy bảy màu thì ngô minh cảm thấy ngoại trừ đại hiền giả a r i z o thì sẽ không còn ai khác sau khi tân hoa quốc được thành lập đại hiền giả a r i z o đã đến định cư ở ngô thành với sự hỗ trợ của ngô minh ông đã mở một học viện để truyền dạy kiến thức và trở thành nhà thông thái được kính trọng nhất trong tân hoa quốc trong một tòa tháp khổng lồ vừa mới được xây dựng ở ngô thành đại hiền giả a r i z o đã ngồi trên tầng cao nhất cách mặt đất gần một trăm mét theo lời của ông ngồi thiền ở đây có thể hiểu ra nhiều điều và khiến bản thân trở nên minh mẫn hơn ngô minh và đại sư d i l o n không bày tỏ ý định của họ sau khi tìm đến đại hiền giả arizzo người sau chính là trực tiếp nói cho ngô minh một câu nói ta biết thông đạo sẽ xuất hiện lần sau ở đâu và khi nào nhưng ta khuyên ngươi không nên đi kết quả này khiến ngô minh rất tò mò không ngờ ông ấy sẽ biết mình sẽ làm gì trước khi nói ngô minh để ý đại hiền giả a r i z o không đề cập đến vòng xoáy bảy màu mà chỉ nói thông đạo hiển nhiên là biết điều gì đó mấy ngày nay ngô minh tốn rất nhiều công sức tìm kiếm vòng xoáy bảy màu tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ càng không nói chuyện này liên quan đến kerrigan đạo sư nghĩ về điều này hắn ta ngồi ngay đối diện với đại hiền giả a r i z o và cả đại sư dillon cũng giống như vậy tại sao ngô minh hỏi thẳng đại hiền giả a r i z o là một người thông thái nói chuyện với một nhà thông thái thì hắn ta không cần nói quá nhiều tốt nhất là đi thẳng vào chủ đề bởi vì bên trong lối đi kia một mảnh tối đen như mực đối với chúng ta đó là một thế giới tuyệt đối không xác định và chúng ta không thể kiểm soát được nó ta đã quan sát nó bằng phương pháp tiên tri và ta có thể khẳng định một điều tần suất của thông đạo sẽ ngày càng dài ra có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện lại trong một thời gian dài cho nên bất kể bên kia thông đạo là địa phương nào nếu trong một khoảng thời gian ngươi không thể quay lại thì nhất định sẽ không bao giờ có thể trở về ánh mắt đại hiền giả a r i z o thâm thúy ông ta giảng giải như vậy chẳng khác nào chính là ngăn cản ông ta đã can ngăn ngô minh đừng đi nếu ta đi thì sao đại sư di lon lúc này mới lên tiếng là bí thuật sư truyền kỳ đại sư di lon nhất định là cao thủ hàng đầu tuy chỉ là nguyên khí cấp bảy nhưng không thua gì nguyên khí cấp tám hơn nữa lần này là đi giải cứu đệ tử kerrigan của mình vì vậy ông ta dự định tự mình thử mạo hiểm đại sư dillon ngươi không đi được cũng không thể đi thực ra tinh toa và Y Y đã đến gặp ta vài ngày trước khi họ nói về vấn đề này thì ta đã nghĩ về nó vài ngày và tiếp tục suy luận bằng cách bói toán nhưng ta phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc vòng xoáy bảy màu đại diện cho một ẩn số tuyệt đối nhưng ta có thể chắc chắn ngoài ngô minh thì những người khác không thể quay lại kể cả ngô minh chỉ có một thành cơ hội quay trở lại an toàn vì vậy ta đưa ra lời đề nghị là không nên đi đại hiền giả a r i z o cười những lời của ông rõ ràng đã khiến ngô minh và đại sư di lon im lặng điều khiến ngô minh trở nên đặc biệt hơn đại sư di lon nằm ở ý thức thể của ngô minh đây rõ ràng là mấu chốt đại hiền giả arizzo vẫn có thể tin tưởng có nghĩa là những gì ông ta nói rất có thể là sự thật ông ta có thể tiên đoán được thế lực ngô minh c u ộ t khởi nên đã tìm đến nương nhờ trước điều này cho thấy ông không đơn giản nhưng vòng xoáy bảy màu thậm chí ngay cả lực lượng bói toán đều không thể dự kiến ngô minh đã hiểu ý của đại hiền giả của a r i z o hiểu rằng lần bói toán này đối phương hoàn toàn không thu được kết quả không phải vấn đề hung cát mà là trống rỗng là không biết điều này so với điềm đại hung còn đáng sợ hơn ít nhất nếu như dự đoán chuyện nào đó là có điềm đại hung thì ít nhất là có thể thấy được nhưng nếu nó trống rỗng thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nhưng cho dù là như vậy ngô minh cũng phải đi đặc biệt là đại hiền giả a r i z o n ó i rằng người khác không thể quay lại cho dù đó là một cường giả như đại sư dillon nếu là mình thì vẫn có thể có một thành cơ hội ngô minh đã trải qua vô số nguy hiểm nhiều lần sợ rằng sinh cơ của mình chỉ còn dưới một thành nhưng dù vậy ngô minh vẫn sống sót và bởi vì kerrigan đạo sư rất tốt với ngô minh nếu kerrigan đạo sư không nhận anh làm đệ tử và dạy bí thuật thì ngô minh đã không đạt được thành tựu như bây giờ khi hắn ta gặp nguy hiểm kerrigan đạo sư có thể đến giúp đỡ bất kể nguy hiểm chỉ với chuyện này thôi thì ngô minh không thể bỏ qua đây là nguyên tắc sống nếu không biết cũng không sao nhưng bây giờ biết rồi ngô minh sẽ đi thời gian địa điểm ngô minh hỏi hắn ta tin tưởng đại hiền giả a r i z o biết ý của mình thậm chí ngô minh cũng đoán được đại hiền giả a r i z o cũng đã biết hắn ta hạ quyết tâm bằng không đối phương sẽ không nói như vậy mà là bằng một giọng điệu can ngăn quả nhiên đại hiền giả a r i z o cười khổ lắc đầu ta biết rồi nhưng ta vừa rồi còn chưa nói hết lời tuy rằng ngươi ngay cả cơ hội trở lại cũng chỉ có một thành nhưng rủi ro cao cũng có phần thưởng cao nếu ngươi có thể trở lại nói không chừng có thể khám phá bí mật nguyên k h í cấp chín trong nguyên khí thế giới nguyên khí cấp cao nhất là nguyên khí cấp chín điều này chỉ có thể có ở đệ nhất nguyên khí thế giới có thể lần này ngươi sẽ có được thứ gì đó nói xong đại hiền giả a r i y o nói cho ngô minh biết thời gian và địa điểm của vòng xoáy bảy màu tiếp theo đây cũng là kết quả sau khi ông ta dành mấy ngày bói toán thời gian là ba tháng sau và địa điểm là trên đỉnh núi tam thánh xung quanh rừng sồi tạp mao cùng trương tiên sinh đồng thời thiết lập lại một căn cứ căn cứ này trực thuộc tân hoa quốc và là căn cứ lớn nhất trong khu vực này theo lệnh của đệ nhất ủy viên tân hoa quốc tạp mao đã cử người tìm những vật phẩm còn sót lại sau cuộc chiến cuối cùng trong rừng sồi một tháng sau ngô minh đến và dựa vào cảm ứng nhanh chóng tìm thấy chiếc tạp giới khô lâu vương của mình khi đó chiếc tạp giới nằm trong tay một nhóm người n h ạ c t rác những người này không có cách nào phá mở cấm chế tạp giới nên chỉ cho là một đồ trang sức thông thường khi ngô minh yêu cầu họ lấy nó thì những người nhặt rác này đã đi đòi rất nhiều tiền kết quả là bị tạt mau cho mấy cái b ạ c tai đánh thanh tĩnh đợi đến lúc bọn họ biết tạp giới này chính là của đệ nhất bỉ viên tân hoa quốc ngô minh lúc đó đã bị dọa chết kiếp h nhìn chung quá trình thu hồi tạp giới diễn ra suôn sẻ chiếc tạp giới này không bị hư hại nhiều chỉ cần sửa chữa một chút là nó lại như cũ những thẻ bài bên trong đương nhiên không bị mất có nghĩa là ngô minh đã lấy lại được những gì đã mất tân hoa quốc cũng nhân cơ hội này tiếp tục mở rộng lãnh thổ nghe truyện trên tv audio cv danh tiếng và địa vị trong nguyên khí thế giới càng ngày càng cao đã có thể bắt kịp hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đặc biệt là chiến đấu cao cấp của tân hoa quốc cũng không kém một nguyên khí cấp tám bốn nguyên khí cấp bảy và nguyên khí cấp sáu còn nhiều hơn nữa với dân số cấp mười triệu và hàng trăm căn cứ đây đã là một quái vật khổng lồ hoàng kim nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc chưa từng xâm phạm lãnh thổ của tân hoa quốc theo thời gian dần hình thành thế k n ba chân không một thế lực nào trong ba thế lực lớn có thể tiêu diệt đối phương tự nhiên cũng là tạm thời ngừng chiến tranh biết ngô minh sẽ đi tìm ke ri g ă n g đạo sư trong vòng xoáy bảy màu đám người lý hạ đã gắn bó với ngô minh suốt thời gian qua tinh toa và y y cũng được thêm vào trong đó hai người phụ nữ thuộc chủng tộc khác nhau và không có tính rụt rè hay thẹn thùng của con người yêu thích liền là ưa thích cho nên rất tự nhiên sống với ngô minh và tin h toa không ngờ lại có thai sự việc này khiến ngô minh thập phần hưng phấn chuyện như vậy trước đây quả thực không dám tưởng tượng hắn ta không ngờ mình lại có đời sau có thể liên quan đến công việc khổ cực mấy tháng qua và kết quả lại khiến y y mỗi ngày đều cuốn lấy ngô minh mặc dù nàng ấy đồng tình với cuộc đời trước đó của tin h toa nhưng vẫn muốn cạnh tranh với tin h toa về mọi thứ biết tin h toa có thai nàng cũng không chịu yếu thế có hai người phụ nữ này ở đây nên lý hạ thích đình cùng tích khi ngược lại có ít thời gian với ngô minh nhưng thân phận của tinh toa và y y đều không đơn giản các nàng cũng chỉ có thể để hai người làm loạn một thời gian ba tháng đã trải qua trong loại ấm áp thậm chí có chút an nhàn sáng sớm ngày hôm nay đại hiền giả arijo ăn mặc chỉnh tề mặc áo choàng chống gậy đứng đợi trước lâu đài hôm nay là ngày ông thấy trước sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu không riêng gì ông ta đại sư d i lon lão p ô n và những người khác cũng đang đợi ở đó rõ ràng là họ có chút lo lắng về việc ngô minh khăng khăng muốn đi vào vòng xoáy bảy màu nhưng nếu ngô minh đã quyết định và đại hiền giả a r i z o cũng đã bói toán nên bọn họ cũng không có khuyên can mặc dù chúng nữ biết ngô minh trong lòng đều là bất đắc dĩ nhưng cũng biết ngô minh đã hạ quyết tâm quan trọng nhất là các nàng biết vì kerrigan đạo sư thì thực sự nên đi vì vậy họ đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị một bữa sáng tinh mỹ và những thứ khác một giờ sau mọi người đã đặt chân vào truyền tống trận truyền tống đến núi tam thánh truyền tống trận ở đầu đối diện đã được xây dựng từ lâu nên đi tới cũng thuận tiện tam thánh sơn một tòa nối liền ba đỉnh núi khổng lồ phủ tuyết trắng dưới chân núi là khu rừng tươi tốt quanh năm như mùa xuân tuy nhiên đỉnh núi bị tuyết bao phủ quanh năm từ dưới nhìn lên núi tam thánh mới thấy một vẻ đẹp kỳ vĩ Đỉnh đỉnh đỉnh đặc đã được đám đã đích. đỉnh đều đến để núi chính vương tận trời cao, hai đỉnh núi phụ hai bên hô ứng lẫn nhau.、Tuyết、trắng trên núi trên xanh, truyền tống trận đã được bố trí từ rất lâu nên đám người ngô minh trong nháy núi lạnh nhưng người như lạnh xương bọn cũng không hai phụ hai hô phàm. thủ, thì họ hề giữa tới trời biệt trời Bởi tới mọi coi gió cao, cổ cực cao trí ở ra vì Tuyết bắt mắt một bất từ rất mắt Tuy lẽo bầu bố lộ lâu là là kỳ ý. trên đỉnh núi chỉ có những tảng đá tinh thể liên miên trùng điệp ngoài ra không có thứ gì khác còn một chút mới đến thời gian mà đại hiền giả a r i z o dự đoán nên ngô minh giao phó thêm với những người khác tuy trước đó đã đem rất nhiều chuyện đều sắp xếp thỏa đáng nhưng lần này không biết phải đi trong bao lâu mới có thể trở về vì vậy vẫn còn một số thiếu sót mấy canh giờ trong nháy mắt trôi qua lúc này cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một luồng dao động nguyên khí kỳ lạ ngay sau đó không trung bắt đầu vặn vẹo giống như bị ép chặt vào nhau sau đó đột nhiên khuếch tán ra và xuất hiện một vòng xoáy mà vòng xoáy vừa hình thành này lại có bảy màu tới rồi nhìn thấy vòng xoáy bảy màu thực sự xuất hiện những người khác lập tức lui về phía sau dù sao ai cũng không muốn bị cuốn vào trong đó năm nữ nhân đã từ biệt ngô minh đi theo những người khác lui về phía sau một trăm mét chỉ để lại một mình ngô minh nhìn vòng xoáy bảy màu cách đó không xa ngô minh mặc dù đã chuẩn bị xong xuôi thế nhưng giờ khác này vẫn có chút khẩn trương dù sao hắn ta cũng có chút khiếp đảm nhưng có một số việc nhất định phải làm hắn ta tin rằng với năng lực hiện tại của mình thì dù trong tình huống phiền toái hơn cũng có thể bình tĩnh đối phó cho dù vòng xoáy bảy màu thật sự là đệ nhất nguyên khí thế giới ngô minh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng quay đầu nhìn lại mọi người ngô minh hít sâu một hơi rồi đột nhiên lao thẳng về phía vòng xoáy bảy màu dù sao không ai biết vòng xoáy này đã xuất hiện trong bao lâu nếu như trong khoảng thời gian nó xuất hiện mà không đi vào thì những gì đã chuẩn bị sẽ trở nên ủng phí phải đợi lần tiếp theo vòng xoáy bảy màu mở ra ngô minh không thể chờ đợi cũng không có thời gian cho nên lần này dù thế nào cũng phải thành công khi tiếp cận vòng xoáy bảy màu ở khoảng cách chừng mười thước ngô minh không cần cố ý tiếp cận cũng có thể cảm nhận được một cổ lực hút cực kỳ cường đại ập tới cho dù không cần chủ ý tiến lên thì cũng đều có lực hút kéo tới lực lượng này cường đại đến mức ngay cả ngô minh lúc này cũng không có cách nào chống lại gần như ngay lập tức ngô minh đã bị lực lượng cực kỳ mạnh mẽ này kéo vào trong vòng xoáy bảy màu ngay sau đó hắn ta cảm thấy hai mắt tối sầm lại cả người như bị một lực lượng cực lớn hất tung lên mất đi cảm giác hấp dẫn và phương hướng cảm giác này vẫn tiếp tục kéo dài tiếp theo là cơn đau dữ dội như thể không khí chứa thành phần ăn mòn đang ăn mòn cơ thể ngô minh ngô minh lập tức cảm giác được nguy hiểm lập tức tháo tạp giới khô lâu vương bỏ vào miệng đối với ngô minh tạp giới rất quan trọng về phần g i á p bảo vệ trên người ngược lại là thứ yếu trong thời gian ngắn áo giáp kiên cố đã bị ăn mòn sạch sẽ làn da hay cơ bắp cũng bị tan rã may mắn thay thân thể mới này có một năng lực đặc biệt đó là khả năng tái sinh cực mạnh lúc này ngô minh đang điều khiển cơ thể không ngừng tái sinh đồng thời cắt đứt ý thức thể và cơ thể như thế thân thể tạm thời không cần hô hấp ngay cả trong môi trường chân không đây là những biện pháp đối phó mà ngô minh đã nghĩ ra từ trước nhưng nguy hiểm trong vòng xoáy bảy màu nằm ngoài dự đoán của ngô minh không phải hắn ta sợ mà là nếu kerrigan đạo sư cũng bị vòng xoáy bảy màu kéo vào vậy thì làm sao nàng ấy có thể vượt qua một cách an toàn nếu không có năng lực mạnh mẽ như mình thông qua tầm nhìn của thần thức ngô minh nhìn thấy một đoàn ánh sáng lộng lẫy lúc này chính mình đang đi nhanh trong trong một mảnh thông đạo cổ quái loại tốc độ đó nhất định là nhanh nhất mà ngô minh từng thấy thậm chí tốc độ ánh sáng cũng kém xa điều kỳ lạ là cơ thể không cảm thấy bất kỳ cảm giác tốc độ nào sau một thời gian có thể là vài giây có thể là vài giờ thậm chí có thể là vài ngày ngô minh phát hiện thân thể của mình đang trên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu như không phải thân thể này nắm giữ năng lực đặc biệt tập hợp hoàng kim nhất tộc hủy diệt nhất tộc thì bây giờ có khả năng bị vỡ thành nhiều mảnh điều này làm cho trái tim của ngô minh chìm xuống tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều nếu ke ri r g a n đạo sư đi qua đây thì chắc chắn không thể sống sót được bất quá rất nhanh ngô minh liền phát hiện một khả năng khác đó chính là nơi này phi thường thích hợp cho ý thức thể tồn tại mà trên thực tế thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng có ý thức thể chỉ bất quá có lớn có nhỏ mà thôi như vậy nếu như thân thể ke ri r g a n đạo sư tan vỡ thì ý thức thể của nàng chắc còn ở đây theo khả năng hiện tại của ngô minh Chỉ cần ý thức, thể của thức của còn có cách củng cố thức của thể thì thể nghĩ Kerrigan vẫn này nàng, ý ý để sau sau đạo đó sư sẽ lúc này ngô minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một lối ra đó quả thực là một lối ra làm cho ngô minh tinh thần đại chấn nhưng hắn ta đã sớm phát hiện ra một vấn đề lối ra đó chỉ cho phép ý thức thể đi qua nói như vậy nếu như thân thể của hắn ta hoàn toàn bị phá nát chỉ còn lại ý thức thể mới có thể thông qua lối ra này rời đi nhưng vấn đề là ngô minh không muốn từ bỏ thân thể của mình cho nên phải kiên trì mà lúc này trong lối đi bảy màu truyền đến xung kích khủng bố ngô minh suýt chút nữa bị chấn động đánh văn ý thức thể ra khỏi cơ thể ngô minh lập tức hiểu được thông đạo này chỉ có thể cho phép ý thức thể đi qua bất kỳ hình thái thân thể hữu hình nào cũng không thể thông qua chỉ là ngô minh không có ý định thừa nhận thất bại hắn ta một lần nữa thúc giục thân thể tăng tốc tái tạo để chống lại áp lực đáng sợ trong thông đạo này cùng lúc đó ngô minh mạnh mẽ cố thủ ý thức thể bám trụ trong thân thể cho dù lực trùng kích mạnh hơn cũng không bao giờ để ý thức thể rời khỏi cơ thể của mình trạng thái như thế này phi thường thống khổ gian nan đến bây giờ ngô minh cũng chỉ có thể nghiến răng mà kiên trì không biết qua bao lâu sau lực trùng kích và lực áp bách mới giảm bớt rất nhiều lúc này ngô minh mới thấy thân thể mình đã tàn tạ không thể tả nhưng ít ra cũng có thể coi như đây là một chiến thắng vào lúc này ở phía trước lại xuất hiện một lối ra khác lối ra này rõ ràng rất khác với lối ra trước nó giống như một đường ống thoát nước một cái có màng lọc còn cái kia thì không lối ra thứ hai mà ngô minh gặp phải lúc này là không có màng lọc ngay cả cơ thể của cũng có thể đi qua đây ngô minh lập tức lao về phía lối ra đó nơi này quá mức nguy hiểm không biết tiếp tục ở lại sẽ phát sinh điều gì cho nên nhanh chóng rời đi mới là thượng sách tại thời điểm đi qua lối ra ngô minh lại cảm thấy mắt mình tối sầm lại sau đó đột nhiên có cảm giác trọng lực đầu óc choáng váng ngô minh cảm thấy mình như trực tiếp rơi xuống từ trên không sau đó thình thịch một tiếng tựa hồ là rơi xuống trong nước một lần nữa xin các bạn l i k e và đề cử để ủng mình có nhiều động lực hơn xin chân thành cảm ơn trong nước hẳn là rất lạnh lẽo thế nhưng thân thể đã tàn tạ không thể tả căn bản không cảm giác được ngay cả ý thức thể của ngô minh cũng phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi tinh thần lại vòng xoáy bảy màu là thông đạo thích hợp cho ý thức thể hoạt động nhưng sau khi từ trong thông đạo đi ra ý thức thể dường như đã bước vào một hầm băng đáng sợ cảm giác cực kỳ lạnh lẽo giống như cảm giác băng trùy xuyên thấu vào trong cơ thể không chỉ lạnh mà còn đau vì vậy ý thức thể của ngô minh vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong thân thể nước chảy bèo trôi Anh mở mắt ra quanh quanh nhìn xung xung toàn thì thấy mở mắt lúc này ngô minh đang chìm trong đáy vực nước này sâu mười mấy mét hẳn là một cái ao hồ ngay sau đó ngô minh đã phát hiện ra một chuyện khó mà tin nổi nơi này thế nhưng không có nguyên khí ngô minh sợ mình cảm ứng sai lầm cho nên lại cảm ứng một chút kết quả vẫn là không có dao động nguyên khí nồng độ nguyên khí ở đây hóa ra bằng không rõ ràng là điều này khó xảy ra sau khi xảy ra thảm họa nguyên khí ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ có nguyên khí khác biệt chỉ là nồng độ cao thấp bất đồng nhưng sẽ không bao giờ có nơi nào có nồng độ bằng không sẽ có nguyên khí ở khắp mọi nơi trừ khi nó không phải là nguyên khí thế giới ngô minh lập tức tinh thần rung lên thầm nghĩ nơi này không còn là nguyên khí thế giới sao nhưng theo truyền thuyết mình đi vào thông đạo vòng xoáy bảy màu thì sẽ đến đệ nhất nguyên khí thế giới theo cách phân chia nguyên khí thế giới thì đệ nhất nguyên khí thế giới sẽ có mật độ nguyên khí dày đặc nhất và cao thủ mạnh nhất thế nhưng trước mắt căn bản không phải như vậy như vậy nơi này đến tục cùng là địa phương nào ngô minh rất tò mò và muốn tìm ra bộ mặt thật của thế giới này hiện tại vẫn còn chờ thân thể tái sinh xong nhưng hoàn cảnh hiện tại không ngăn cản được suy nghĩ của ngô minh đầu tiên chính mình xuyên qua vòng xoáy bảy màu tiến vào một nơi mà nơi này không có bất kỳ nguyên khí nào tồn tại nếu như nơi này là đệ nhất nguyên khí thế giới thật sự là rất khác so với dự kiến ban đầu nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng chút nào ngoài ra ngô minh gặp phải lối ra đầu tiên khi đi qua thông đạo vòng xoáy bảy màu dường như chỉ có ý thức thể mới được phép đi qua nơi đó bởi vì cơ thể của ngô minh vẫn còn nên ngô minh đã từ bỏ lối ra đó vẫn tiếp tục bám trụ cho đến khi lối ra thứ hai xuất hiện nếu mình như thế này chẳng phải kerrigan đạo sư cũng vậy sao nếu như kerrigan đạo sư cũng đi qua thông đạo này như vậy chỉ có hai khả năng nhưng ngô minh kỳ thật biết mình có thể tiến vào đây thân thể bởi vì thân thể của hắn ta khác với người thường cường độ thân thể có thể nói là toàn bộ nguyên khí thế giới không thể tìm thấy cơ thể thứ hai có thể đạt đến cấp độ này ngay cả tinh hà bác tý cự nhân vương cùng lão côn cao thủ nguyên khí cấp tám cũng không có thân thể mạnh mẽ bằng ngô minh cho dù như vậy ngô minh cũng là miễn cưỡng mới mang theo thân thể đi tới nơi này đổi lại là kerrigan đạo sư thì nàng không thể mang theo thân thể tiến vào nơi này nói cách khác kerrigan đạo sư hiện tại có khả năng chỉ có ý thức thể nghĩ đến đây trái tim của ngô minh t r ù n g xuống dựa theo môi trường xa lạ ở đây không có nguyên khí dễ chịu ý thức thể giống như trần trụi ngâm trong nước đá rất khó kiên trì và hậu quả là đổ vỡ tiêu tan nếu là như vậy kerrigan đạo sư rất có thể đã chết kết quả này hiển nhiên không như ý muốn của ngô minh lần này anh đã mạo hiểm rất lớn để tìm kerrigan đạo sư nhưng nếu đạo sư đã chết thì mọi nỗ lực trước đó đều vô ích mặc dù miễn cưỡng thừa nhận nhưng ngô minh biết rằng khả năng này là rất cao nhưng dù thế nào đi nữa nếu đã đến rồi thì ngô minh sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của kerrigan đạo sư bởi vì không có nguyên khí ngô minh tái tạo thân thể cũng rất chậm cũng may nhờ vào thân thể cường đại này bằng không thật sự sẽ gặp phải tuyệt cảnh bởi vì trong đó có chứa g e n của trùng tộc nên cho dù không dựa vào nguyên khí cũng có thể dựa vào năng lượng của mình để tái tạo chỉ cần hệ thần kinh trung ương không bị tổn hại thì ngô minh có thể tái sinh điều này chắc chắn trở thành bảo chứng lớn nhất không có nguyên khí cũng có nghĩa là không thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài hơn nữa ngô minh cũng không thể huy động nguyên khí của mình để lấy đồ vật trong tạp giới ra điều này làm cho ngô minh cảm thấy có chút không thích ứng trước mắt vẫn phải ẩn nấp ở nơi này chờ đợi thân thể phục hồi như cũ lại tính toán sau nếu không nếu đây thật sự là đệ nhất nguyên khí thế giới thi khi gặp phải cường giả vậy thì ngô minh bây giờ không có cơ hội chiến thắng thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng ba giờ thân thể của ngô minh đã khôi phục được chín mươi phần trăm ngô minh lập tức mở mắt d ẫ m xuống đáy hồ sau đó bơi nhanh lên mặt nước sau khi nổi lên ngô minh nhìn thấy bầu trời đầy sao quả nhiên trời đã tối nhưng dường như có ánh sáng ở một phương chiếu rọi bầu trời đêm một cách mờ nhạt nơi này đến tột cùng là địa phương nào ngô minh trong lòng tự hỏi vừa rồi dưới đáy hồ hắn ta cũng tìm được một ít cá bình thường đều là dạng sống thấp nhất cũng không có dao động nguyên k h í mà ngoại giới cũng giống như vậy nguyên khí tựa hồ căn bản không tồn tại cây cối xung quanh hồ cho ngô minh một loại cảm giác đã từng quen biết cách hồ hàng trăm mét ngô minh bơi rất nhanh một lúc sau mặc dù không vận dụng được nguyên khí nhưng sức mạnh thân thể của ngô minh rất lớn hắn ta đạp lên mặt nước nhảy ra khỏi hồ và đáp vào bờ bởi vì sức mạnh ăn mòn trong vòng xoáy bảy màu nên cơ giáp nguyên bản của ngô minh đã hoàn toàn biến mất quần áo của hắn ta tự nhiên cũng không may mắn thoát khỏi cho nên ngô minh lúc cơ của tác khắc cơ Minh như nhộn. ánh thể Minh như phẩm hoàn hảo nhất, nên Ngô này trần trăng, Ngô giống điêu đường mới một mỗi Dưới bất quá ngô minh không phải bạo lộ cùng từ trong miệng nhổ ra chiếc tạp giới muốn lấy đồ vật bên trong ra nhưng không có nguyên khí nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ đeo tạp giới của mình vào và nhìn xung quanh sau đó liền chạy về phía ánh sáng nơi xa trong đêm tối ngô minh chạy với tốc độ nhanh hơn báo gấp mấy lần chỉ còn lại tàn ảnh trên không trung trước mặt có một cây đại thụ ngô minh hơi nhúng chân giẫm một cái cả người nhảy lên nắm lấy cành cây lại mượn lực nhảy một cái sau đó trèo lên ngọn cây cao hơn chục mét nhìn vần sáng xa xa cảnh tượng vừa nhìn thấy lại khiến ngô minh sững sờ ở đó ánh mắt lộ ra vẻ không tin trận mắt há hốc mồm nói không ra lời cái này cái này đây là một lúc sau ngô minh mới nói một câu cảnh tượng có thể làm cho ngô minh kinh ngạc như vậy hiển nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta quả thực ngô minh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng trước mắt anh thấy cái gì ánh đèn ánh đèn của thành phố ánh đèn của một thành phố hiện đại ngô minh đã nhìn thấy quá nhiều cảnh đêm như thế này ở thế giới cũ nhưng làm sao có thể ở đây cảnh u ố i nơi cùng c này là địa phương nào. là địa đêm của thành phố này trông rất quen thuộc trong đầu ngô minh lập tức nảy ra một ý nghĩ đây là vũ thành không sai đây chính là vũ thành nhưng điều này sao có thể làm sao đây lại là vũ thành vũ thành đã bị phá hủy ba năm trước biến thành đống đổ nát và trở thành một nơi không người lạ nào được đến gần chính mình gần đây mới thu hồi vũ thành nhưng một cảnh đêm tòa đô thị trước mắt căn g bản không một chút hư hại nào dĩ nhiên giống hệt như vũ thành trong trí nhớ của ngô minh ở thế giới cũ gặp quỷ rồi ngô minh lẩm bẩm nói đầu óc lúc này trống rỗng hiện tại hắn ta có một cổ xúc động muốn tiến vào vũ thành giống như ở thế giới cũ này nhìn xem nơi này là địa phương quỷ q u á gì kích động này cực kỳ mãnh liệt ngô minh lúc này mới từ trên cây nhảy xuống chạy về phía thành phố mười phút sau ngô minh nhìn thấy một con đường vì trời đã khuya nên thỉnh thoảng có ô tô chạy qua bất quá nhìn thấy ven đường một ngô minh ánh mắt cổ quái trần truồng đều là không chút nào dừng lại một chân đạp chân ga lập tức rời đi lúc này một chiếc xe cảnh sát tuần tra ban đêm từ xa chạy tới và phát hiện ngô minh một trận tiến g thắng xe vang lên xe cảnh sát dừng trước mặt ngô minh hai cảnh sát mặc sắc phục xuống xe này có chuyện gì vậy anh gặp cướp à một cảnh sát khoảng ba mươi tuổi dùng đèn pin chỉ vào ngô minh và hỏi lớn trong khi ngô minh cũng dừng lại và nhìn hai cảnh sát dù nhìn thế nào đi nữa thì đây đều là con người vẻ mặt động tác cùng phản ứng đều không có bất cứ vấn đề gì ngô minh phủ nhận suy đoán lúc trước khả năng tất cả những điều này chỉ là ảo giác lúc này ngô minh hai mắt rừng lớn hắn ta nghĩ đến một khả năng chẳng lẽ chính mình lại trở về rồi ta đã trở lại sao giống như trước ta lại trở về rồi ngô minh tự lẩm bẩm hai người cảnh sát không hiểu được ngô minh nói cái gì Vẻ vô mặt c ù Ngô minh nuốt nước bọt và vô cùng sợ hãi nói thật là anh không muốn chuyện như thế này xảy ra lần trước anh cũng không bận tâm nhưng lần này thì khác ngô minh có quá nhiều thứ phải lo hắn ta nhất định phải quay lại nguyên nhân là vì còn chưa nhìn thấy đứa bé trong bụng tinh toa vậy làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu hình như là bị kích thích hoặc là có vấn đề tâm thần nhìn ngô minh đang tự lẩm bẩm một mình n g ẩ n người một cảnh sát lắc đầu nói vậy thì chúng ta làm gì bây giờ cái gì phải làm sao đây cảnh sát nhân dân là vì người dân đưa anh ấy về kiểm tra nhân thân yêu cầu người nhà đưa anh ấy về đồng đó đang đó đăng để liên hệ với bệnh viện、tâm、thần thành phố xem có bệnh nhân nào mất tích hay không.、Hai、cảnh sát nói xong, sau đó bước tới và kéo Ngô Minh đang ngơ ngẩn lên cảnh còn mình Ngô Minh. cảnh thành Nếu nhớ kênh ủng mình nha. thời tâm mất tích sát tới một sát thậm sát thấy thì hệ phố hay Hai chí khoác cho phố. hay hộ với cởi lái like và vào vào và bước xem mặc xe, Xe có của kéo áo sau sau ký sở cảnh sát đường vũ xuân ngô minh mặc bộ quần áo cũ do cảnh sát tìm được đưa cho ngồi trên ghế gỗ dài uống nước từ trên xe tới đây hắn ta không nói một lời nào đây không phải là vì cái gì khác mà là bởi vì ngô minh đang suy nghĩ vấn đề một số vấn đề rất quan trọng hắn ta nhất định phải suy nghĩ rõ ràng đầu tiên có lẽ mình không hẳn quay lại quá khứ như lần trước nguyên nhân rất đơn giản lần này ngô minh có thân thể mà không phải là ý thức xuyên qua như lần trước các chức năng cơ thể mạnh mẽ vẫn còn đó thậm chí tạp giới trên ngón tay cũng nhắc nhở ngô minh lần này khác với lần trước ngoài ra trên tường phía sau ngô minh còn có một chiếc đồng hồ điện tử lịch vạn niên treo tường thời điểm này là tháng ba năm hai nghìn mười lăm có nghĩa là thời điểm hiện tại đã trôi qua thời điểm xảy ra thảm họa nguyên khí thế giới này rất giống thế giới cũ rõ ràng là không có xảy ra thảm họa nguyên khí và vấn đề này rõ ràng là điều mà ngô minh quan tâm nhất nơi này quá giống với thế giới cũ mọi thứ anh nhìn thấy đều rất quen thuộc mang đến cho ngô minh cảm giác đây là thế giới cũ chỉ là điều này sao có thể ngô minh cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp chỉ sau khi những câu hỏi này được giải đáp thì anh mới có thể sắp xếp được những suy nghĩ hỗn loạn hiện tại theo như tình huống hiện tại thông đạo vòng xoáy bảy màu dẫn đến một nơi hoàn toàn giống với thế giới cũ giống như một thế giới song song theo truyền thuyết về nguyên khí thế giới thì vòng xoáy bảy màu được kết nối với đệ nhất nguyên khí thế giới ngô minh liền tạm thời đem nơi này xem là đệ nhất nguyên khí thế giới ở đây không có nguyên khí vậy người ở đây có biết sự tồn tại của nguyên khí thế giới không ngô minh nghĩ đến đây vừa nhìn thấy một nữ cảnh sát đi tới trước mặt hắn ta lập tức đứng dậy nói một câu trong ngôn ngữ chung của nguyên khí thế giới xin lỗi đây là nơi nào nhưng từ vẻ mặt ngây dại trên gương mặt của nữ cảnh sát ngô minh biết đối phương không hiểu mình đang nói gì đối phương không biết ngôn ngữ nguyên khí thế giới lại tăng thêm nơi này không có nguyên khí hiển nhiên cũng không có khả năng biết được sự tồn tại của nguyên khí thế giới anh vừa nói cái gì là ngoại ngữ sao nữ cảnh sát tò mò hỏi ngô minh gật đầu nữ cảnh sát không biết nên những người khác có lẽ cũng như vậy nói như vậy đệ nhất nguyên khí thế giới thực sự không biết sự tồn tại của nguyên khí thế giới vậy đây có phải là một thế giới song song nào đó không ngô minh trước đây thích xem một ít vật ly kỳ cổ quái trong đó có một số nhà khoa học đã đưa ra lý thuyết về các thế giới song song giống như các thế giới ở các vĩ độ khác nhau mỗi thế giới có cùng một cách cục và bối cảnh thậm chí con người cũng giống hệt nhau tất nhiên đây là chỉ là suy đoán nhìn thấy ngô minh không nói gì nữ cảnh sát bắt đầu hỏi thân phận của ngô minh hiện tại ngô minh không muốn lãng phí thời gian ở đây muốn đi ra ngoài xem xét một chút nếu là một thế giới song song thì ở đây nhất định phải có một ngô minh khác hắn ta chính là muốn đi nghiệm chứng một chút thu hồi suy nghĩ ngô minh nhìn nữ cảnh sát trước mặt trong lòng chợt nghĩ sao mình không bắt đầu nghiệm chứng ngay bây giờ nếu thế giới này thực sự giống với thế giới cũ mà mình đã quen thuộc như vậy mình nói ra tên họ giấy căn cước và địa chỉ của mình thì hẳn có các bản ghi tương ứng ngay lập tức ngô minh nói những điều này nữ cảnh sát lập tức ghi lại thông tin và đi kiểm tra ngay sau đó cô ấy đã quay lại và nói thông tin là chính xác anh ngô hình như anh gặp cướp anh hoảng sợ trước đó anh gặp phải điều gì có thể nói lại một lần nữa được không quả nhiên có tin tức để nhất nguyên khí thế giới này thực sự có một bản ngã ngô minh tim đập loạn xạ nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh nghe theo lời của nữ cảnh sát ngô minh bịa ra chuyện vừa đi du ngoạn thì gặp phải ăn cướp hiển nhiên loại chuyện này sẽ thu hút được sự chú ý của cảnh sát đơn giản tiến hành lập biên bản ngô minh từ chối lời đề nghị của đối phương sẽ đưa hắn ta về nhà và một mình ra khỏi đồn cảnh sát giờ phút này sắc trời đã hừng sáng đã hơn bảy giờ sáng nhìn đường phố bên ngoài những tòa cao ốc và biển quảng cáo quen thuộc ngô minh giống như đang nằm mơ nếu không phải thân thể cường đại và tạp giới trên ngón tay ngô minh thật sự cho rằng mình đã trở về thế giới cũ ở đây không có nguyên khí có nghĩa là ngô minh có rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng cũng không có cách nào trở lại nguyên khí thế giới muốn đi tìm kerrigan đạo sư rõ ràng là không thực tế nhưng ngô minh cũng đã trải qua hoàn cảnh khó khăn hơn trước mắt trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó tiến thêm một bước nữa kế hoạch của ngô minh là quay trở lại nơi ở của bản thân và nhìn thấy bản thân ở thế giới này bởi vì trong thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này muốn tìm người giúp đỡ người duy nhất có thể tin tưởng lúc này là chính mình bởi vì chỉ có chính mình mới hiểu rõ chính mình nhất ngô minh không biết rằng sau khi hắn ta rời đi nữ cảnh sát trong đồn cảnh sát thở dài nói một mình hắn ta còn không thèm nhìn mình có phải là do mình không đủ hấp dẫn không cũng đúng nhân viên làm việc trong loại công ty đó có tầm nhìn rất cao khi nữ cảnh sát đang tự mình lẩm bẩm cô ấy không nhận thấy một vài đồng nghiệp khác đang đi phía sau mình và một trong số họ đã vỗ về nữ cảnh sát và nói phát hoa si a người vừa đi ra ngoài là ai vậy nói xong nữ cảnh sát mạnh tay giật lấy tập tài liệu trong tay đồng nghiệp lập tức ồ lên qua hắn ta là nhân viên của công ty tinh hà cao phú soái a bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không vào được có cao. nói người tiền lương đải ngộ đải khá、cao. dù sao ta nghe hàng xóm kể rằng con trai bà ấy tốt nghiệp tiến sĩ ở một trường danh tiếng sau khi tốt nghiệp tham vọng của hắn ta là làm việc ở công ty tinh hà thế nhưng các ngươi đoán thế nào những người xuất sắc như vậy muốn vào công ty tinh hà làm phải trải qua nhiều lớp tuyển chọn bất quá đãi ngộ cao là thật sự dù làm việc ở vũ thành thì chúng ta cũng không thể mua được căn phòng vài mét vuông nhưng nhân viên của công ty tinh hà làm việc hai ba năm là có thể mua được căn hộ ba phòng ngủ một nữ cảnh sát lớn tuổi khác cũng hét lên ngô minh mới ngoài hai mươi tuổi là nhân viên của công ty tinh hà nhưng anh ấy sống ở một nơi rất bình thường đúng rồi điệu thấp một người cao phú x o á i như vậy lại thích điệu thấp anh ấy có số điện thoại không ngày nào đó mời ăn cơm một bữa có lẽ cũng có hy vọng nữ nhân thì ai cũng như ai cho dù là cảnh sát thì khi tụ lại một chỗ thì cũng ồn ào như chợ tiếc là ngô minh chưa xem thông tin của bản thân nên ngoài số căn cước và quê quán ra thì anh ấy cũng không biết gì khác cũng là định kiến của ngô minh rằng dù hắn ta trong thế giới này thì vẫn là chính mình bây giờ ngô minh không có tiền quần áo trên người cũng do cảnh sát đưa cho hắn ta nhưng không thành vấn đề nơi này chỉ cách nơi anh sống ba bốn km chạy vài bước là đến mặc dù không có nguyên khí nhưng hiện tại thể lực của ngô minh cũng mạnh đến đáng sợ chạy ba bốn km cũng chỉ mất mấy phút đây là do ngô minh cố ý giảm tốc độ vì sợ thu hút sự chú ý của người khác nếu không sẽ còn nhanh hơn nữa những con phố quen thuộc những biển báo quen thuộc và căn phòng mình đã thuê mọi thứ đều giống như thế giới cũ đi trên đường hoảng hốt càng sâu cũng may ngô minh tâm trí vững vàng dù thế giới này có giống thế giới cũ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải ít nhất không phải là thế giới mà ngô minh đã từng sống đây là đệ nhất nguyên khí thế giới cuối cùng ngô minh bước tới cửa phòng vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ nhìn cửa an ninh ngô minh đưa tay chuẩn bị gõ cửa thời gian này dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi trước đây của mình chắc còn ở nhà nhưng anh vừa nghĩ đến bản thân mở cửa lại phái hiện một người giống như mình thì sẽ có vẻ mặt gì mặc dù cảm thấy thật khó tin nhưng đây là thực tế mà mình sắp phải đối mặt nhưng ngay khi ngô minh định gõ cửa cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra vào lúc này một chiếc trực thăng xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng chiếc trực thăng lượn một vòng quanh hồ rồi đáp xuống mép hồ bảy tám người từ trên đó nhảy xuống trên tay cầm đủ loại dụng cụ kỳ lạ một người trong đó mặc áo khoác trắng và đeo kính thao tác một dụng cụ rồi nói với những người xung quanh chính là chỗ này thời gian là bốn giờ trước xuất hiện năng lượng siêu vật chất rất mạnh ở đây thật không thể tin được mặc dù hiện tại nồng độ của năng lượng siêu vật chất đã tiêu tan và gần bằng không nhưng các máy dò của chúng tôi vẫn có thể thu được năng lượng còn sót lại chắc hẳn có điều gì đó lớn đang xảy ra ở đây giáo sư từ theo hình ảnh vệ tinh và thiết bị thăm dò vào sáng sớm ở đây đã có những dao động năng lượng dữ dội và hình ảnh vệ tinh chụp được các cụm ánh sáng chói l ó a giống như những gì đã xảy ra ở các khu vực khác trước đây nhưng lần này không tìm thấy người bị lây nhiễm một người đàn ông bên cạnh đưa tới một sấp ảnh đó là ảnh chụp từ vệ tinh quả nhiên có thể nhìn thấy một đốn sáng còn có nhân chứng nào khác không ông lão được gọi là giáo sư t ừ hỏi tạm thời vẫn chưa có nhân chứng nhưng chúng tôi đã cử người đi điều tra bật máy thu năng lượng siêu vật chất lên cố gắng thu thập đủ dữ liệu tôi sẽ phân tích sau khi quay về đây không phải là lần đầu tiên loại năng lượng siêu vật chất này đột nhiên xuất hiện các người đều biết phải làm gì là một thành viên của công ty tinh hà tôi hy vọng các ngươi không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào bởi vì sự xuất hiện đột ngột của năng lượng siêu vật chất cho thấy loại vật chất năng lượng này không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm và chiều không gian thứ hai có thể năng lượng đặc biệt này đã tồn tại trong tự nhiên từ rất lâu loại mà trước đây chúng ta thường gọi là nguyên khí và sau đó được định nghĩa lại là năng lượng siêu vật chất sẽ có tác động quyết định đến tương lai của công ty tinh hà của chúng ta thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại đúng rồi giáo sư từ tin tức vừa được gửi đến từ trụ sở chính có một người bị lây nhiễm mà chúng ta đã phát hiện trong vụ tai nạn trước đó đột nhiên tỉnh dậy sau đó đã thương nhân viên hộ lý và trốn khỏi trung tâm nghiên cứu ngài xem cái gì làm sao lại phát sinh chuyện như vậy đưa tôi về ngay lập tức trụ sở xử lý thế nào lục tiên sinh giám đốc cấp bốn của trụ sở đã hạ lệnh sở an ninh tiến hành vây bắt bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền về lục tiên sinh tên đó ngoại trừ dùng vũ lực thì chả biết cái gì sức lập tức gọi điện thoại cho hắn nói người của hắn không được làm tổn thương người bị lây nhiễm bằng không hắn sẽ không xong với tôi giáo sư t ừ lập tức đáp trực thăng đến tòa nhà cao nhất ở vũ thành trên hành lang khi ngô minh định gõ cửa thì cánh cửa an ninh bên cạnh đột nhiên mở ra sau đó một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi với mái tóc nhuộm vàng mặc đồ ngủ và đi dép hoạt hình từ sau cánh cửa bước ra sau khi nhìn thấy ngô minh cô lập tức nở nụ cười nói Ngô Minh, anh về rồi sao? Gần đây anh không ở nhà, hại em tìm anh mấy lần. Anh quên lần anh đến tính nhà lần này anh cũng đừng quyệt nợ nghen, đúng rồi, anh ăn sáng chưa? Em có một cái bánh nướng nè, ăn thử đi. Nói xong, liền kéo Ngô Minh vào phòng. giúp em tìm mấy mất em kiểm máy Em một rồi hại rồi, cái đi. hứa chưa? thử sao? tra sao, về vào trước sẽ kéo đây đã quyệt ở ở có điều này hiển nhiên khiến ngô minh hơi bất ngờ cô gái này nhìn qua có chút quen mặt ngô minh suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đây hình như là hàng xóm của mình ở thế giới cũ trang phục rất thời thượng lớn lên rất xinh đẹp nhưng đồng dạng rất ham tiền tên gọi là gì ngô minh thật đúng là đã quên hoặc là đối phương chưa từng nói với mình bởi vì trước đây cô gái này thấy chính mình cũng rất lạnh nhạt đầy vẻ k i n h bỉ căn bản không có nói chuyện tất nhiên lấy tính cách ngô minh sẽ không có chuyện đem mặt nóng dáng lên mông lạnh nên việc không nhớ tên là chuyện bình thường nhưng vào lúc này cô gái này lại vô cùng nhiệt tình với mình thậm chí có thể nói cô ta đang lấy lòng cô nắm lấy cánh tay của ngô minh trên mặt không có biểu hiện lạnh nhạt mà nở nụ cười sau đó nhìn bộ đồ ngủ cô ta đang mặc thấy cổ áo mở rộng trong lúc hành động có thể thấy một đôi thỏ ngọc đang tung tăng nhảy nhót cô em này vậy mà không có mặt nội y cũng không biết là do quen thuộc hay là cố ý như thế ngô minh cảm thấy khả năng sau tương đối cao bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngu xuẩn thì có thể thấy cái gọi là máy tính bị hỏng nhờ mình sửa chữa đơn giản chỉ là một cái cớ đương nhiên kiến thức của ngô minh về cô gái này đến từ ký ức của hắn ta ở thế giới cũ mà đây là đệ nhất nguyên khí thế giới giống như thế giới cũ ngô minh không biết cô gái này có phải hám tiền giống như thế giới cũ hay không bằng không tại sao cô ta lại quyến rũ mình chính mình là một q u ỷ nghèo tiêu chuẩn đúng như ngô minh dự đoán trong nhà cô gái này không có ai khác chỉ có một mình cô ấy ngôi nhà bố trí tiêu chuẩn ba phòng ngủ và một phòng khách rất rộng rãi cũng rất đẹp nội thất và sàn nhà đều là loại cao cấp hiển nhiên đây không phải là người thiếu tiền vì vậy điều này càng khiến ngô minh thêm tò mò anh không từ chối cô gái này kéo anh vào bởi vì ngô minh nghe được lời nói của đối phương là bản thân trên thế giới này không có ở nhà anh đã ra ngoài mấy ngày rồi vào cửa thời điểm Ngô Minh không n g h em thấy trong tỉnh theo thường phòng như bình động gì, có à này nói, nên dọn lúc thu đã ồ đạc, đi đó. đó, để đ chuẩn công chết có có cách cho cô thân không thì không nhà, hơn thông nếu nào bản nào nên nên tin này. bị tiệt gái làm là lấy vào một Em ở ở ty tốt vậy, vậy Vì số từ pha sữa cho anh rồi ăn bánh nướng của em trước xem thế nào đây là món duy nhất em nói trước nghen em chưa từng cho ai khác vào đây anh là người ăn đầu tiên á cô gái cuối người đặt một cái đĩa xuống bên trong là một cái bánh nướng nhỏ tinh xảo đương nhiên vừa cuối người cặp thỏ ngọc trên ngực cũng đủ làm lóa mắt bất cứ sinh vật nam nào không cần nói ngô minh hiện tại cũng không nhịn được liếc mắt vài cái ngô minh không biết nên nói cái gì lại đang đói bụng liền gấp một cái bánh đưa vào miệng cô gái thấy vậy khá là vui bộ dạng như thể cô dâu nhỏ nhìn người yêu đang thưởng thức món ăn của mình có thể là do bầu không khí quá gợi cảm ngô minh ho khang và nói máy vi tính của em đâu cô gái lập tức cười nói đừng có gấp ăn bánh trước đã đúng rồi công việc của anh ở công ty tinh hà chắc cực khổ lắm nhỉ nếu không thì chẳng vắng mặt mấy ngày rồi ngô minh sửng sốt một chút bề ngoài thì vẫn lẳng lặng ăn bánh công ty tinh hà đây là nơi nào ngô minh chưa từng nghe nói qua tên công ty nhỏ mà anh từng làm không phải gọi như vậy kỳ lạ quả nhiên kỳ lạ ngô minh luôn nghĩ đệ nhất nguyên khí thế giới giống với thế giới cũ mà anh biết nhưng bây giờ dường như nó không giống chút nào ngô minh trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ mà cô gái trẻ không chút nào phát giác tiếp tục nói đúng rồi em nghe nói công ty tinh hà đ ạ i ngộ rất tốt gần đây hình như đang tuyển nhân viên mới anh xem gần đây em cũng muốn thay đổi công việc anh có thể lấy tư cách là một nhân viên nội bộ đề cử cho em không khi nói lời này cô gái trẻ rất cẩn thận hơn nửa giọng nói của cô ấy càng ôn nhu đáng sợ từ dáng vẻ của cô ta dường như chỉ cần ngô minh đồng ý thì cô ấy có thể lập tức cởi quần áo vui vẻ nhào tới ôm lấy anh nhưng ngô minh cũng lập tức nghĩ đến nghĩ đến một biện pháp để tìm hiểu tình hình vừa ăn bánh nướng vừa ngẩng đầu nhìn cô nàng đang khao k h á c sự nghiệp lên tiếng hỏi em muốn gia nhập công ty tinh hà sao cô gái trả lời ngô minh bằng cách gật đầu lia lịa rõ ràng công việc của công ty tinh hà này rất hấp dẫn em biết rồi đấy bất kỳ công ty nào cũng thích những ứng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nói cho anh biết kiến thức của em về tinh hà càng toàn diện càng tốt đây chỉ là một bài kiểm tra vì rất có thể người phỏng vấn em sẽ hỏi câu hỏi tương tự ngô minh cười nói phải nói biện pháp của ngô minh rất tốt cô gái không chút nghi ngờ ngược lại lập tức tinh thần đại chấn nói ra những lời thuộc lòng như cháo chảy tất nhiên em đã chuẩn bị tốt mọi thứ tinh hà công ty công nghệ cao lớn nhất thế giới liên quan đến công nghệ khoa học kỹ thuật điện tử sinh học mạng thông minh và các ngành khác có hơn một triệu nhân viên trên khắp thế giới và tạo ra hơn hai trăm tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm thậm chí còn nhiều hơn nếu được coi là một quốc gia thì công ty sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới người sáng lập công ty tinh hà là một bí ẩn không người nào biết ai là người cầm đầu khối tài sản k ế t h xù này và công ty tinh hà chưa bao giờ tuyển dụng nhân viên bên ngoài tất cả nhân viên của họ đều được tuyển dụng tạm thời hoặc những người có thể vào công ty tinh hà thông qua sự giới thiệu của nhân viên nội bộ đều là giới tinh hoa của xã hội tất nhiên đ ả i ngộ cũng rất cao cô gái trẻ kích động nói đừng nói cô ta ngay cả ngô minh cũng khá ngạc nhiên một công ty như vậy thực sự tồn tại trên thế giới này từ khi nào nếu những gì cô ấy nói vừa rồi là đúng thì công ty này thực sự khá lớn và không ngoa khi nói rằng nó là công ty lớn nhất trên thế giới ngô minh lúc này mới phản ứng lại chẳng lẽ là bản thân ở thế giới này làm ở công ty như vậy nếu đúng như vậy thì những hành động trước đây của cô gái hám tiền này cũng dễ hiểu thôi vì nếu mình làm ở công ty tinh hà đó thì cô ta sẽ hết sức nịnh bợ thứ nhất là lương ở công ty tinh hà đặc biệt cao thứ hai muốn vào công ty tinh hà chỉ có thể do nhân viên trong công ty giới thiệu công ty ngư bức này không công khai tuyển nhân viên bên ngoài nhưng làm thế nào mà bản thân của thế giới này có thể trở thành nhân viên của công ty này nếu vậy tại sao ngô minh của thế giới này vẫn thuê ở một nơi dường như rất bình thường này có lẽ chỉ có một lời giải thích đó là ngô minh của thế giới này vừa mới gia nhập công ty tinh hà chưa lâu cũng có lẽ chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc nên chưa thay đổi nơi ở ngô minh anh cảm thấy em thế nào em có thể được thuê không cô gái hám tiền ở đây trông có vẻ mong đợi hiển nhiên cô ấy cảm thấy rất tốt về màn trình diễn của mình vừa rồi ngô minh đương nhiên không biết chỉ có thể hàm hồ gật đầu lừa gạt trong tiềm thức ngô minh cảm thấy cái gọi là công ty tinh hà không đúng bởi vì tên của tinh hà giống với tên của tộc trưởng hoàng kim nhất tộc đây là sự trùng hợp hay có điều gì khác cô gái hám tiền bên cạnh vẫn đang nói chuyện vui vẻ hiển nhiên cô ấy rất vui khi được sự đồng ý của ngô minh đương nhiên hắn ta cũng bỏ qua những hành động khiêu gợi mà đối phương thể hiện hết lần này đến lần khác bây giờ ngô minh có thể chắc chắn chỉ cần mình nguyện ý cô ta thật sự sẽ cùng mình lăn ga giường ngô minh cũng có một số kế hoạch cho những việc cần làm tiếp theo anh dự định bắt đầu với công ty tinh hà công ty tinh hà này tuyệt đối không đơn giản tất nhiên trước mắt ngô minh vẫn muốn tìm thấy bản thân trong thế giới này và hỏi một số những thứ ngoài ra vì có ngô minh trên thế giới này phải có nhưng ngô minh cũng biết bọn họ ở trong thế giới này không phải là bạn bè và anh em mà mình quen thuộc có lẽ không cần phải làm phiền cuộc sống của họ dù sao ở nơi này bọn họ cũng có cuộc sống riêng ở đây lúc này lỗ tai của ngô minh hơi động nghe thấy hành lang ngoài cửa có động tĩnh mới đầu ngô minh cũng không để ý nhưng hắn ta đã sớm nghe thấy bên ngoài có người mở cửa không phải cánh cửa của cô gái hám tiền này mở ra mà là cánh cửa của ngô minh ngay lập tức tinh thần của ngô minh chấn động lẽ nào ngô minh của thế giới này đã trở về bỗng nhiên đứng dậy ngô minh bước ra ngoài nhưng đi được nửa đường thì anh quay đầu lại và thấy cô gái hám tiền đi theo mình nếu cô gái này nhìn thấy hai ngô minh giống hệt nhau cô ấy có ngất đi vì sợ hãi không chỉ là lo lắng của ngô minh cũng vô dụng bởi vì bên ngoài có tiếng mở cửa rất lớn cô em hám tiền cũng nghe thấy cô ta liếc mắt nhìn ngô minh trước sau đó nói hình như là có người mở cửa nhà anh không phải là kẻ trộm đó chứ nói xong cô ta từ sau cánh cửa cầm lấy một cái dùi cui kim loại sau đó bước tới mở cửa ngay khi cánh cửa mở ra ngô minh đã nhìn thấy một đứa trẻ đứa trẻ t r o n g nhiều nhất là năm hoặc sáu tuổi vì vóc dáng thấp bé nên thậm chí có nhón chân lên thì cậu ta khó có thể chạm tới vị trí lỗ khóa đang Đứa chìa khóa trong tay mở cửa ra của cửa nửa gắng dùng trong nhưng rõ ràng là rất khó khăn, nếu không sẽ không gây ra tiếng ồn lớn như vậy. Đứa bé này rõ ràng không thể là ngô minh của thế giới này, cô em hám tiền hiển nhiên không ngờ rằng người mở cửa lại là một nhóc tì, ngây ngốc nửa ngày cũng không biết nên gây giới gì. cố chiếc cô khó thể thế hám lại biết tì, rất một rõ rõ vậy. mở em mở làm là là là sẽ bé cậu nhóc đang cố gắng mở cửa quay đầu nhìn lại nhìn thoáng qua ngô minh ở phía sau ánh mắt của cậu ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại là bối rối khó hiểu cuối cùng là nghi hoặc khó có thể tưởng tượng một đứa bé lại có nhiều biểu cảm trong mắt như vậy theo quan điểm của ngô minh đứa bé này cho anh cảm giác quen thuộc nhưng ngô minh chắc chắn rằng anh chưa từng nhìn thấy đứa bé này bao giờ hơn nữa trong trí nhớ của thế giới cũ cũng không có ký ức của nó không có ký ức nhưng lại cảm thấy quen thuộc đây thực sự là một chuyện rất xa lạ đáng tiếc trên thế giới này không có chút tiên nguyên khí nào nếu không ngô minh có thể xác nhận thân phận của đối phương bằng dao động nguyên khí lúc này khi cô em hám tiền ở bên nhìn thấy đó chỉ là một cậu bé cô ấy lập tức bỏ cây gậy trên tay xuống đặc biệt sau khi cô ấy thấy cậu bé trông khá đáng yêu thì lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười ngồi s ổ n g xuống hỏi cậu bé em đang tìm ai vậy ngô minh lắc đầu thầm nghĩ cô em hám tiền này thật là ngu ngốc không thấy chìa khóa trong tay cậu bé sao chìa khóa là cửa phòng mình hơn nửa chùm chìa khóa này còn là của anh móc khóa độc nhất vô nhị là giải thưởng mà năm xưa ngô minh tham gia một sự kiện khiến ngô minh thầm nghĩ thế giới này không giống với thế giới cũ mà mình quen thuộc nhưng có nhiều điểm vẫn còn rất giống như cô em hám tiền như chiếc móc khóa này cậu bé có chìa khóa của mình nghĩa là cậu ta và ngô minh ở thế giới này biết nhau thậm chí ngô minh đã yêu cầu cậu bé quay lại lấy đồ chỉ có như vậy mới có thể giải thích một loạt biểu cảm vừa rồi của cậu bé nhìn thấy hai con người giống hệt nhau xuất hiện ở những nơi khác nhau bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên và khó hiểu chỉ là không ai trong số này có thể giải thích một điều chính là ngô minh quen thuộc với cậu bé này quen thuộc không hề tiêu tan theo thời gian mà càng ngày càng mạnh đột nhiên ngô minh cảm thấy có nguy cơ liền đưa tay ra kéo cô em hám tiền và cậu bé vào nhà của cô em hám tiền gần như cùng lúc đó tấm kính của hành lang đột nhiên bị thứ gì đó đập vỡ phát ra tiếng răng rắc vật kia lăn lóc mấy lần rơi trên mặt đất liên tục phun ra làn khói trắng có mùi hăng hắc là b o g khói ngô minh nhìn lướt qua trực tiếp đóng cửa lại đi tìm k h ă n tắm khăn giấy sau khi ngâm nước thì bịt kín khe cửa đó là bom khói độc hít vào phổi dù một lượng nhỏ cũng gây ngất xỉu buồn nôn nếu hít quá nhiều sẽ dẫn đến chết người ngô minh bình tĩnh phân phó nói cô em hám tiền vừa rồi vô cùng kinh hãi cô ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng ở chỗ đó nhưng cậu bé di chuyển rất nhanh tìm thấy một chiếc khăn tắm và một cuộn giấy vệ sinh lớn thấm ướt rồi nhét gọn vào khe cửa tránh để khói bên ngoài bay vào phòng ngô minh liếc cậu nhóc một cái nữa lúc này có thể đối phó với mọi chuyện bình tĩnh như vậy hiển nhiên cậu bé này cũng không không đơn giản a đây là một cậu bé mới năm sáu tuổi nhìn qua có vẻ không có nguy hiểm gì chuyện gì thế này hồi nãy anh s á c h em và cậu bé đó và những gì đã xảy ra vừa rồi tại sao lại có b o n g khói cô em hám tiền lúc này đã thất thần khi nghe tiếng kính vỡ cô cảm thấy cả người như cưỡi mây đạp gió chỉ trong nháy mắt cô đã bị xách về nhà sau đó mới phát hiện là ngô minh đem cô ta xách trở về nhưng một tay có thể bế một người nặng gần một trăm cân vào nhà trong đó còn có một cậu bé điều này thật không dễ dàng gì ngô minh không để ý đến cô ta và chỉ tập trung vào trên người cậu bé ngô minh đánh giá tình hình bên ngoài hầu hết có liên quan đến cậu bé này cụ thể bên ngoài là người nào tại sao phóng bom khói vào đây là những gì ngô minh muốn biết đúng rồi tôi sẽ gọi cảnh sát cô em hám tiền cuối cùng cũng nghĩ ra một thứ đáng tin cậy cô vội vàng tìm điện thoại di động gọi điện nhưng ngay sau đó cô đã nói điện thoại di động không có tín hiệu tại sao lại không có tín hiệu internet đúng rồi tôi lên mạng để cầu viện nói xong lại đi thao tác trên máy vi tính nhưng ngô minh không nghĩ cô ấy có thể thành công ngay từ lúc nãy hắn ta đã cảm nhận được một dao động điện từ kỳ lạ và chỉ có giác quan nhạy bén của hắn ta mới có thể cảm nhận được phần nào kết hợp với điện thoại di động cô em hám tiền không có tín hiệu n g ô minh về cơ bản có thể chắc chắn liên lạc trong tòa nhà này đã bị cắt đứt đương nhiên bao gồm cả mạng internet không còn nghi ngờ gì nữa người có thể làm được chuyện này nhất định không phải là đối thủ tầm thường ngô minh đã tiếp xúc với nhiều lão làng trong giới tinh hoa trong các bộ phận chủ chốt của thế giới đều biết những thủ đoạn này một số người có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để biến một địa điểm thành cô đảo để thực hiện một số hành động nhất định bất kể đối thủ là ai ngô minh biết nhất định phải có quan hệ với cậu bé trước mặt muốn thăm dò bí mật của đứa bé này ngô minh kỳ thực có một biện pháp chính là ý thức thể của hắn ta theo một câu nói thông thường ý thức thể của ngô minh có thể được coi là linh hồn mà ngô minh nắm giữ năng lực linh hồn xuất khiếu thậm chí có thể xâm nhập vào cơ thể người khác đánh cắp ký ức thậm chí là phụ thể khống chế động tác của đối phương có điều ý thức thể của ngô minh là biến dị trong nguyên khí thế giới nhiều năng lực chỉ có thể vận dụng bằng cách dựa vào nguyên khí ở nơi không nguyên khí này ý thức thể của ngô minh có thể phát huy không đến một phần trăm khả năng nhưng nếu thông qua môi giới để xâm nhập hẳn là sẽ không có vấn đề gì ngô minh lập tức tiến lên một bước vương tay ấn đầu đứa bé cậu bé phản ứng không chậm lập tức định né tránh nhưng làm sao có thể nhanh hơn ngô minh không hề ngoài ý muốn bàn tay ngô minh ấn ở trên đầu cậu bé trong phút chốc ngô minh tách thần thức ra thành một sợi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cậu bé để đọc ký ức nhưng bởi vì không có nguyên khí chống đỡ nên khả năng này thường xuyên bị áp chế nhưng ngô minh vẫn thấy rất nhiều hình ảnh ngắt q u khả năng đọc trí nhớ này tự nhiên cũng phân chia mạnh yếu đọc ký ức trong vài phút và hay vài giờ trước thì tương đối dễ dàng nhưng đọc ký ức xa hơn hiện tại thì khó hơn nếu ngô minh ở trong nguyên khí thế giới thì có thể đọc hết ký ức của đối phương nhưng ở đây ngô minh chỉ có thể dốc hết sức lực mà ký ức đọc được tự nhiên bị trừ bỏ nhưng cho dù như vậy ngô minh vẫn nhìn ra được một ít thứ lúc này ngô minh sắc mặt đại biến hiển nhiên ký ức của cậu bé khiến ngô minh không ngờ tới cậu ũ n Ngô Minh rất kiên định, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu tay về. Lúc này ánh mắt hắn ta nhìn g may mắt của tay ta phía lấy ý chí Lúc c thu lại rất về. về bé lúc này cũng sững sờ vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị ngô minh đẩy vào trong vòng tay của cô em hám tiền các ngươi trốn trước những chuyện khác để ta đi xử lý sau đó ngô minh cầm lấy chìa khóa trong tay cậu nhóc liền mở cửa bước ra ngoài hành lang vốn đã đầy khói khó có thể nhìn thấy mọi thứ trong vòng vài mét ngô minh nín thở đôi mắt xuất hiện một màn mỏng màu đen đây là năng lực đặc hữu của trùng tộc để bảo vệ đôi mắt coi như là bị ngâm trong nọc độc cũng có thể bình yên vô sự trong hành lang yên tĩnh nhưng ngô minh vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng hình như có người lên lầu ngô minh ngay lập tức mở cánh cửa bản thân bằng chìa khóa rồi bước vào trong phòng vốn đã nhiều khói nhưng vẫn có thể nhìn rõ cách bài trí vẫn giống với căn nhà trước đây của anh nhưng có thêm một số thiết bị điện cao cấp hơn ngô minh bước nhanh xung quanh và lấy ra một chiếc hộp từ một ngăn kéo dưới giường trong phòng ngủ đây là một hộp kim loại dường như là một thể không có khe hở nào cả cầm vào tay có cảm giác rất nặng trên đó có giày đ ặ t những đường vân như bản mạch điều khó tin nhất là có ánh sáng mờ nhạt chập chờn giữa những đường vân đó hóa ra là hệ thống cung cấp điện bên trong chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể thấy chiếc hộp này không tầm thường kỳ thực cũng đúng cậu nhóc đến đây để lấy chiếc hộp này đúng như ngô minh đoán trước đó đó là bản thân của thế giới này để cậu bé quay lại lấy không chỉ vậy thân phận của cậu bé này vô cùng đặc biệt cùng ngô minh có quan hệ rất tốt những người đã bắn bom khói bên ngoài và biến tòa nhà này thành một hòn đảo biệt lập chính là nhân viên sở an ninh của công ty tinh hà từ trong trí nhớ của cậu bé ngô minh biết rõ tuy trên danh nghĩa gọi là sở an ninh nhưng trên thực tế những người này so với bộ đội tinh nhuệ chân chính còn muốn chuyên nghiệp hơn trong nước không cho phép tư nhân nắm giữ vũ khí nhưng đối với tinh hà đây không phải là hạn chế năng lực của sở an ninh này cao hơn nhiều so với quân đội chính quy sau khi hoạt động thu dọn hiện trường bất kỳ điều gì cũng có thể che đậy hiển nhiên những người này có hai mục tiêu một là cậu bé hai là hộp kim loại trong tay và thứ mà ngô minh đọc được từ trí nhớ của cậu bé không chỉ có những thứ này hiện tại ngô minh không có thời gian nghĩ tới nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt ngoài cửa có tiếng bước chân tuy đối phương là quân nhân đã được huấn luyện bước chân rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai ngô minh những người này hẳn là có vũ khí nhưng không có súng ống đã được cải tiến mối uy hiếp đối với ngô minh gần như bằng không năm người còn có ba người ở dưới lầu ngô minh lập tức phán đoán kế tiếp cửa bị mở ra đồng thời ngô minh cũng vừa động cả người xông ra ngoài một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen đeo mặt nạ phòng độc và cầm vũ khí tự động đã bị ngô minh chặt vào gáy trước khi hắn ta kịp phản ứng không kịp kêu lên đã ngã xuống đất và đây rõ ràng mới chỉ là bắt đầu tuy không có nguyên khí nhưng thể chất của ngô minh đã vượt qua người thường gấp nhiều lần năm người ngoài cửa hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngô minh đánh gục từng người một ba người dưới nhà thì có chút phiền phức vị trí bọn họ xác định có thể phát hiện động tỉnh phía trên nhưng bởi vì khói mù mịt cùng với tốc độ của ngô minh quá nhanh họ chỉ thấy năm người bạn đồng hành ngã xuống đất nhưng lại không thể nhìn thấy ai đã hạ gục bọn chúng sao lại thế này một người vội vàng nâng súng lên và lo lắng hỏi không biết một người đi lên xem xét bắn tỉa ngươi có phát hiện gì không một người khác là tiểu đội trưởng hỏi qua bộ đàm đối diện với tòa nhà dân cư này tại cửa sổ ở hành lang đối diện có một tay súng bắn tỉa đang chú ý quan sát tình hình phía đối diện và hắn ta hiển nhiên đã phát hiện điều gì đó hắn ta không nói mà trực tiếp hành động chính là bóp cò ống hãm thanh nơi nòng súng vừa nổ tung một luồng khí dữ dội viên đạn gào thét bắn ra xuyên qua tấm kính đã bị lựu đạn khói bắn vỡ bắn về phía một bóng đen đang di chuyển nhanh phía trước gần như ngay lúc tay súng bắn tỉa bóp cò ngô minh đang chuẩn bị lao xuống cầu thang để đối phó với ba người phía dưới đã cảm nhận được nguy hiểm hắn ta theo bản năng làm một động tác giơ cánh tay phải lên để bảo vệ đầu sau đó một lực rất lớn đánh vào cánh tay của ngô minh chỉ là cánh tay của ngô minh hơi run g rẩy sau đó trở lại bình thường lúc bị bắn hắn ta đã siết chặt tất cả các thớ cơ của cánh tay sau khi mật độ tăng lên cánh tay của hắn ta còn cứng hơn một tấm thép đạn súng bắn tỉa cũng không cách nào xuyên thấu đương nhiên bị thương là điều không thể tránh khỏi nhưng đối với ngô minh mà nói thương tích bé nhỏ không đáng kể khống chế cơ cánh tay chuyển động một hồi đạn của súng bắn tỉa bị đẩy ra ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv nắm lấy ngón tay kẹp viên đạn vào giữa hai ngón tay phanh một tiếng viên đạn cấp tốc bắn trở về đầu của tay súng bắn tỉa trong một tòa nhà cách ba mươi mét trong nháy mắt nổ tung giống như một quả dưa hấu vỡ vụn máu và não phun ra sơn màu đỏ thẫm những bức tường xung quanh nếu đối phương tấn công ngô minh thì phải chuẩn bị bị phản s á t đây chính là pháp tắc sinh tồn từ lúc bắn tỉa đến phản kích của ngô minh chẳng qua chỉ ngăn ngắn thời gian một hơi thở ba người trên cầu thang cũng kịp phản ứng dù sao đều là nhân viên an ninh được huấn luyện chính quy lúc này lập tức bắn vào làng khói viên đạn ở trong làng khói kéo ra từng đạo vết đạn và bắn trúng tường lan can và cửa an ninh tất nhiên một số viên đạn đã trúng vào ngô minh có điều ngô minh cường đại hoàn toàn vượt quá nhận thức của người thường liền thấy ba đạo hàng quan nhấp nháy thì tiếng súng đột ngột dừng lại Đó là bên n như dết ở ly xa i ngoài vòng 10 giây, chính nhân viên an ninh giây, được đào tạo bài bản có tòa h sánh ể so sổ. ngoài trụng Bên với đội bộ bị đặc đã xóa nhà các nhân viên liên lạc trên một chiếc xe ô tô lớn đã chuyển tin tức về vụ tám đội viên đột kích và một tay súng bắn tỉa bị giết chết cho người giám sát hiện trường trong lúc nhất thời những người trên xe đều nghẹn họng nhìn trân trối vẻ mặt không thể tin được không thể tuyệt đối không thể người bị nhiễm chỉ là một đứa bé dù có lợi hại đến đâu cũng không thể âm thầm g i ế t hết chính người của chúng ta nhất định là có người giúp đỡ người phụ trách hiện trường vây bắt lục hải sinh sắc mặt tái xanh nói bọn họ là nhân viên của sở an ninh công ty tinh hà tuy gọi là sở an ninh nhưng họ chắc chắn có thể so sánh với đội quân tinh nhuệ chính quy dù là chất lượng nhân sự vũ khí thiết bị và hỗ trợ hậu cần tất cả đều là hàng đầu chưa nói đến việc bắt một người đối phó với những tình huống ngặt nghèo cũng thừa sức nhưng vào lúc này hành động vốn là mười phần chắc chính vậy mà xuất hiện chỗ sơ s u ấ t trưởng quan đã đối chiếu kiểm tra những người cư ngụ trong tòa nhà này không có vấn đề gì đều là người bình thường tầng mục tiêu là tầng năm tất cả những cư dân ở dưới tầng năm đã được sơ tán tầng năm trở lên đã xác nhận không có người ở nhà nên không có ai khác trong tòa nhà ngoại trừ những người hàng xóm ở cùng tầng của mục tiêu nhân viên vận hành máy tính bên cạnh nhanh chóng báo cáo phái người đi lên lần này đội hai và đội ba sẽ cùng lên họ có quyền nổ súng khi gặp bất kỳ mục tiêu hành động nào để thu hồi tài sản quan trọng của công ty lần này coi như hy sinh một số người cũng sẽ không tiếc về phần người bị lây nhiễm đó cũng sẽ trực tiếp hạ gục lục hải sinh lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy sát ý nhưng giáo sư từ bên kia một trợ lý bên cạnh thấy vậy vội vàng nhắc nhở giáo sư từ hừ chỉ là một tên nhân viên nghiên cứu mà thôi chuyện của công ty tinh hà còn chưa tới phiên một tên nhân viên nghiên cứu đưa ra quyết định lần này ngô minh một nhân viên cấp mục của công ty đã lấy đi tài sản quan trọng của công ty và đã tiếp xúc với người bị nhiễm mà không được phép đã vi phạm quy định của công ty ngô minh này không phải là nhân viên nghiên cứu sao Chính nhân viên nghiên cứu nhân nghiên viên đã lục à hành là này. m mệnh giám rối trật ra đốc nhiều việc loạn Lập tức chấp hành mệnh lệnh l công nếu không hắn không như công quyền những định tự ty, thì tức ta. Ta ty, quyết vậy. của có có chấp của cấp của có đưa sẽ hải sinh cao mày nói vừa nói vừa chạm vào một thứ giống như điện thoại di động trên tay đây rõ ràng là một thứ rất quan trọng bằng không thì lục hải sinh cũng sẽ không một t ấ t cũng không rời mang theo bên người nhìn thấy lục hải sinh ra lệnh không ai dám phản đối nữa nhưng vào lúc này trong xe đột nhiên vang lên một giọng nói tài sản quan trọng mà ngươi đang nói đến chính là thứ này đúng không ngươi có thể cho ta biết đó là thứ gì không lúc này đám người lục hải sinh mới phát hiện ra cánh cửa xe ban đầu đang đóng đã bị mở ra từ lúc nào không rõ và ở đó là một người đang đứng trong xe và trên tay người đàn ông này đang cầm một chiếc hộp kim loại với đầy những đường nét kỳ lạ có ít nhất năm nhân viên bao gồm cả lục hải sinh trong chiếc ô tô lớn này có thể dùng làm trạm chỉ huy tạm thời còn ở hai chiếc xe buýt lớn bên ngoài có hai đội gồm hơn hai mươi nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ tình huống áp lực cao như vậy làm sao có người vào xe chỉ huy mà mọi người không hề hay biết người trong xe n g ẩ n ra động tác dừng lại cứng đờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong xe chỉ là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó tất cả mọi người đều cảm thấy quen thuộc dường như đã nhìn thấy ở đâu đó đặc biệt là lục hải sinh nhìn c h ầ m c h ầ m người không biết lên xe từ lúc nào tên của đối phương tự hồ liền ở bên mép nhưng chỉ không thể nhớ đối phương là ai biểu tình của bọn họ tự nhiên rơi vào trong mắt đối phương không thể nào vừa rồi các ngươi nhắc tới ta gặp ta sao lại không nhận ra ta người nọ lộ ra vẻ mặt mỉm cười người tiến vào xe không một tiếng động tự nhiên là ngô minh có người đánh đến tận cửa rồi với tính cách của ngô minh tự nhiên không thể trốn trong cao ốc không ra giết chính người xong chính lúc này những người trong xe mới có phản ứng một người chỉ vào ngô minh nói ngươi ngươi là ngô minh người đã lấy trộm tài sản của công ty không thể nào nhân viên tạm thời cấp một của công ty ngô minh ba ngày trước bị sở an ninh bắt giữ vì ăn trộm vật phẩm bảo mật của công ty hiện tại nên bị thẩm vấn trong phòng giam của công ty sao ngươi có thể ở đây một người khác cũng tỏ vẻ hoài nghi nghe vậy ngô minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra lẩm bẩm nói hóa ra ta đã bị nhốt lại chẳng trách không có ở nhà tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng những người khác đều nghe thấy tất cả mọi người đều là một mặt quái lạ rõ ràng là không thể hiểu được những gì ngô minh đang nói chỉ có điều sắc mặt lục hải sinh tái nhợt hiển nhiên hắn ta có thể trở thành giám đốc cấp bốn của công ty tinh hà không phải dựa vào vận khí mà là có chân tài thực học hắn ta đương nhiên thấy được ngô minh không đơn giản thân là giám đốc cấp bốn của công ty hắn được đ ạ i ngộ nhận thuốc cường hóa của công ty để chuyển hóa thân thể nói cách khác hiện tại tố chất thân thể của lục hải sinh rất mạnh ngay cả một ít binh lính được huấn luyện đặc biệt cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng ngô minh trước mặt thì hắn thật sự cảm thấy được áp lực mạnh mẽ nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt ngô minh áp lực này liền biến thành sợ hãi không chỉ có vậy hắn còn nhìn thấy hộp kim loại trong tay ngô minh đương nhiên biết đây là vật gì nếu cái hộp này trong tay ngô minh vậy thì c h í n người trong đội một vừa rồi có lẽ đã bị hắn giết chết có thể ở trong thời gian mười mấy giây giải quyết c h í n người võ trang đầy đủ những người có thể cạnh tranh với quân đội chính quy người như thế tuyệt đối không phải là thứ mà hắn ta có thể đối phó không không đúng ngươi ngươi không phải ngô minh ngươi là ai lục hải sinh rốt cục phát hiện cái gì lúc này rống lên hắn nhớ rõ ngô minh bị nhốt chính là hắn đã tự tay giam giữ đáng lẽ thân thể của ngô minh không được cường tráng như vậy nhưng ngô minh này ngoài tướng mạo ra thì thân thể biểu cảm và kiểu tóc đều hoàn toàn khác đặc biệt ánh mắt của người kia chắc chắn không phải là ngô minh mà hắn từng gặp khí thế áp chế mọi thứ như giả thú của đối phương khiến lục hải sinh nói ra những lời đó lúc này một người trong xe đột nhiên vươn tay rút súng lục trong tay ra nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một bóng người thì súng trong tay đã bị cướp đi lại nhìn phía ngô minh tựa hồ không có di động thế nhưng trong tay lại đang cầm súng lục chơi đùa c ùt n g ụ người đàn ông nuốt nước bọt đôi mắt to như bóng đèn điện hắn ta không có phản ứng hay nhìn thấy những gì xảy ra vừa rồi đừng nói hắn ta những người khác bao gồm cả lục hải sinh đều giống nhau tuy nhiên lục hải sinh đã được tiêm thuốc tăng cường từ công ty tinh hà miễn cưỡng có thể thấy ngô minh dường như cử động một chút và sau đó khẩu súng đã nằm trong tay người kia tốc độ khó có thể tin trả lời vấn đề của ta ngô minh siết chặt ngón tay khẩu súng lập tức biến dạng biến thành s ắ t vụn nhìn thấy cảnh này lục hải sinh rùng mình viết nhìn hộp kim loại trong tay ngô minh nói ta nói nhưng chuyện đó là bí mật của công ty nếu ta nói ra sẽ vi phạm quy định của công ty chưa nói xong hắn ta đột nhiên ấn vào thứ giống như điện thoại di động trong tay mình vài cái ngay sau đó hộp kim loại trong tay ngô minh đột nhiên phát ra ánh sáng rồi đột nhiên nổ tung xung kích do vụ nổ của chiếc hộp tạo ra gần như tương đương với một quả lựu đạn lục hải sinh trong nháy mắt liền trốn trốn sau yên xe dựa vào thân thể hơn người của mình để chống lại xung kích về phần những người khác trên xe thì bọn họ không may mắn như vậy tất cả đều bị xung kích một trong số họ ở gần bị nổ văng ra xa vài mét nặng nề va vào vách thùng xe huyết phung tung tóe đầy đất dưới vụ nổ ngô minh không ngoại lệ cũng bị ảnh hưởng dù sao thì vào thời điểm vụ nổ thì ngô minh đang cầm trong tay chiếc hộp kim loại kỳ dị vụ nổ dữ dội đã đập nát cổ xe thành nhiều mảnh một phần nóc xe không biết đã bay đi đâu nhiều dụng cụ và máy tính trong cổ xe cũng bị phá hủy vì đã chuẩn bị kỹ càng nên lục hải sinh nấp sau ghế cũng không bị thương sau vụ nổ lập tức chui ra khỏi khe hở trên xe vụ nổ đã kinh động các nhân viên an ninh của đội hai và đội ba sở an ninh lập tức bao vây chiếc xe ô tô bị hư hỏng ngay khi lục hải sinh bước ra hắn ta lập tức chửi rủa bọn họ một đám phế vật kẻ địch lẻn vào xe chỉ huy mà vẫn còn không hay biết nếu tài sản quan trọng của công ty không có thiết bị tự hủy thì e rằng ta đã bị kẻ địch giết chết rồi nhưng ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta g i ế t một giọng nói truyền đến ngay lập tức vẻ mặt của lục hải sinh cứng đờ vẻ mặt không dám tin quay đầu nhìn lại trong làn khói dày đặc tan đi bóng dáng của ngô minh vẫn hiên ngang đứng đó vụ nổ có thể so sánh với lựu đạn nhưng nó chỉ làm rách áo của ngô minh trên lòng bàn tay anh có một vết thương một ít máu chảy ra thế nhưng với khả năng phục hồi mạnh mẽ thì tất cả các vết thương nhanh chóng lành lại thật ra mà nói ngô minh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trong hộp kim loại có thiết bị tự phát nổ nếu không thì đã không bị nổ tung nhưng cũng giống như ngô minh đã ngộ ra đạo lý từ rất lâu trước đây bất cứ lúc nào nắm đấm so với kẻ địch cứng rắn hơn đều là một chuyện tốt chỉ cần đủ mạnh mẽ thì dù địch nhân có làm mọi cách cũng khó mà lay chuyển được mình mảy may về phần hai mươi nhân viên an ninh có vũ khí bên ngoài xe vũ khí trong tay chỉ là vũ khí thông thường chỉ cần sinh vật cấp hai từ nguyên khí thế giới là có thể giết chết tất cả bọn họ cho dù không có nguyên khí hỗ trợ Ngô minh bây giờ cũng tuyệt đối tương đương với thực lực của sinh vật cấp ba đỉnh phong thậm chí có thể mạnh hơn nếu có nguyên khí hỗ trợ thì ngô minh đã là cường giả nguyên khí cấp bảy chân chính cho nên những người này căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp với ngô minh nếu nhân số của chúng gấp mười lần hay đặt một số súng máy hạng nặng có thể bức lui ngô minh hiện tại nhưng cũng chỉ là bức lui muốn đánh bại ngô minh nhất định phải sử dụng vũ khí cỡ lớn tỉ như đạn đạo pháo hạng nặng và những thứ tương tự ngay khi ngô minh chuẩn bị bắt đầu chết chóc đột nhiên cảm thấy mục tiêu dao động nguyên khí dấu vết dao động nguyên khí này tuy không mạnh nhưng là dao động nguyên khí chân chính khiến ngô minh vô cùng kinh ngạc lập tức quay đầu nhìn về hướng dao động nguyên khí truyền tới những gì ngô minh nhìn thấy là một mảnh vụn rơi ra từ chiếc hộp kim loại đó tuy nhiên do hộp kim loại nổ đã bị xé toạt nên đây chỉ là một mảnh vỡ lớn hơn với các cảnh sắc và một số vết máu Đó rõ ràng lúc này trong lòng ngô minh nhảy lên anh tới nơi này gần như giống hệt thế giới cũ phiền toái duy nhất chính là không có nguyên khí chỉ có thực lực thân thể nếu như gặp phải vũ khí hạng nặng vẫn bị thương thậm chí là chết nhưng nếu có nguyên khí thì ngô minh sẽ trở thành cao thủ nguyên khí cấp bảy cho dù là vũ khí hạt nhân thì cũng sẽ không bao giờ gây ra thương tổn cho mình bởi vậy nguyên khí đối với ngô minh rất quan trọng không thể nghi ngờ ngay tại nơi những mảnh kim loại kỳ lạ dung hợp với máu của ngô minh khi đột ngột xảy ra dao động nguyên khí thật lớn thì trong một phân bộ tập đoàn tinh hà vũ thành trên đỉnh của một tòa nhà hơn bốn mươi tầng có hàng chục dụng cụ lớn nhỏ giống như chảo ra đa đột nhiên phát ra tiếng huýt sáo chói tai mau đi thông báo trong khu đô thị vũ thành phát hiện số lượng lớn dao động năng lượng siêu vật chất đi thông báo cho giáo sư từ một nhân viên phụ trách thiết bị quan sát lập tức lớn tiếng kêu lên một lúc sau giáo sư từ vội vàng chạy tới bên cạnh máy móc không thể tin được không thể tin được còn có một dao động năng lượng siêu vật chất lần này không phải dao động tức thời mà là liên tục hơn nữa còn đang tăng lên lập tức xác định vị trí phương hướng chuẩn bị trực thăng theo a muốn một trong vòng p ầ n gian chạy tới nơi giao động năng lượng siêu vật chất. Giáo sư từ phấn khích trống lên. ba giao thời tới vật chất. từ t chạy khích h siêu Giáo sư một cổ nguyên khí lớn mạnh kia ngô minh lập tức có phản ứng thầm nói đây là cơ hội ngàn năm một thuở nên vội vàng tiến lên vương tay chộp lấy ngón tay ngô minh chạm vào nguyên khí lập tức cảm giác được như cá gặp nước từ trong đó hắn ta rút ra một ít t h ể linh nguyên nhưng khi ngô minh đang muốn tiếp tục dùng năng lượng này để chế tác t h ể thì mảnh kim loại đột nhiên phanh một tiến hóa thành một đoàn bộ t phấn có những bóng đen bay ra từ b ộ t phấn phát tán ra xung quanh trực tiếp lao tới trên trán ngô minh ngô minh cao mày những cái bóng này rõ ràng là một loại linh thể hơn nữa lại là một loại oán linh thậm chí từ xa có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị và lạnh lẽo phát ra từ linh thể này chẳng qua ngô minh không né không tránh theo ý của ngô minh loại linh thể này chỉ xứng với nguyên khí cấp hai căn bản không cần tránh né sau khi bóng đen lao vào trán ngô minh thì muốn diệt sát ý thức thể muốn tu hú chiếm tổ đem ngô minh coi như ký chủ nhưng ngay sau đó oán linh này phát hiện ra mình đã chọn nhầm đối tượng thứ xuất hiện trong đại dương ý thức là một phần mặt trời chói lọi cực lớn chính là ý thức thể của ngô minh mà oán linh chẳng qua chỉ là một phù du bé nhỏ không đáng kể ở trước ý thức thể của ngô minh thậm chí hắn ta không cần cố ý tấn công thì oán linh này đã tan trả rách nát rồi biến mất không dấu vết nếu nó không tấn công ngô minh thì không sao nhưng vào lúc này nó đã bị đập tan thành từng mảnh như trứng đập vào đá rồi biến mất hoàn toàn tất cả mảnh vỡ của oán linh đều bị ngô minh hấp thu nhưng ngô minh lại không tìm thấy thứ gì từ mảnh vỡ linh thể của đối phương điều duy nhất chính là sát khí tàn bạo những bóng đen đó bay rất nhanh và đột ngột ngoại trừ một cái bay về phía ngô minh những cái còn lại chia thành nhiều hướng khác nhau lao về phía các nhân viên an ninh xung quanh tốc độ phản ứng của con người quá chậm so với những oán linh đã đạt tới nguyên khí cấp hai này quả thực chậm như ốc sên không ai có thể thoát khỏi những oán linh đó tất cả đều bị những oán linh chui vào trán trong phút chốc những người bị oán linh phụ thể này trợn mắt sùi bọc mép rồi ngã xuống đất co giật liên tục thân thể vặn vẹo đến mức mà ngay cả một người biểu diễn nhu thuật cũng không thể đạt được theo sau những người này trên mặt không còn chút máu mạch máu nhô ra hai con ngươi trắng giả không còn trồng đen tất cả đều là màu xám chết chóc khoảnh khắc tiếp theo những người bị oán linh phụ thể này vặn vẹo cơ thể và lao về phía những con người bình thường không bị ám với một tốc độ mà con người không thể tiếp cận được một hồi chém g i ế t hỗn loạn chính thức khai m à n g số ít những người không bị oán linh phụ thể kinh hãi nhìn những người bạn đồng hành của họ một khắc trước chỉ người bình thường mà lúc này đã biến thành những cỗ máy giết người khủng bố cho dù bọn họ đã được huấn luyện cũng không kịp phản ứng điều này đã xác định kết quả của bọn họ một nhân viên an ninh đột nhiên bị ném xuống khí quản trực tiếp bị trắng đứt hung thủ ngậm thịt nát trong miệng lập tức lao tới mục tiêu tiếp theo với tốc độ như báo săn sức mạnh vô cùng cường đại nhân viên an ninh không bị phụ thể chết ngay lập tức lục hải sinh phía sau đã sớm sợ choáng váng ngây ngốc nhìn tình cảnh dết chóc trước mắt lẩm bẩm nói làm sao có thể đây là thứ trong chiều không gian thứ hai làm sao nó có thể xuất hiện ở đây không thể nào công ty đã thực hiện vô số thí nghiệm để tái tạo thứ tồn tại ở chiều không gian thứ hai nhưng không có lần nào thành công thậm chí chiếc hộp kim loại đó chỉ là bản sao của một năng lượng siêu vật chất bình thường làm sao có thể sẽ khi lục hải sinh nói điều này một người bị phụ thể t rừng to đôi mắt trắng xám vài bước liền vọt tới ngay lập tức lục hải sinh hét lên rút súng lục từ phía sau và bắn liên tiếp ba phát súng với tư cách là giám đốc cấp bốn của công ty tinh hà lục hải sinh đã được tiêm thuốc đặc biệt hệ thống phản xạ thần kinh và thể lực của hắn ta khỏe hơn người bình thường rất nhiều còn tài thiện xạ của hắn rất tốt hầu như cả ba phát súng đều trúng điểm yếu của mục tiêu phanh một tiếng đầu của người bị phụ thể nổ tung và ngã xuống đất mặc dù chỉ mới chưa đầy một giây nhưng lục hải sinh đã toát mồ hôi lạnh áp lực của người bị phụ thể vừa rồi quá lớn đối với hắn ta nếu hắn không phản ứng kịp hoặc bắn không trúng mục tiêu thì có lẽ chính hắn đã là người nằm xuống chẳng qua ngay sau đó một bóng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra từ đầu của tử thi lao thẳng về phía lục hải sinh lần này hắn ta rốt cuộc không có thời gian phản ứng bị oán linh chui vào trán phụ thể phịch một tiếng lục hải sinh ngã xuống đất điên cùng dãy giụa có lẽ thể chất của hắn mạnh hơn người thường cho nên thời gian kháng cự lâu hơn điều này khiến hắn ta mất vài giây từ trong ý thức của oán linh lục hải sinh phát hiện ra một bí mật về lý do tại sao những oán linh này xuất hiện là ngô minh là máu của ngô minh đây là ý thức cuối cùng của lục hải sinh hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh đang đứng ở đằng xa sau đó triệt để lâm vào hắc ám hắn ta bị phụ thể con n g ư ờ i trong nháy mắt biến mất một mặt hung tàn từ trên mặt đất vọt lên định tìm những người bình thường để tấn công chỉ bất quá lục hải sinh chạy không quá mười mét thì đầu nổ tung chính là một viên đá giết chết hắn một viên đá do ngô minh ném ra thi thể rơi xuống đất quan hồn vừa bay ra khỏi thi thể đã bị một lòng bàn tay nắm lấy oán linh vốn vô hình nhưng hiện tại vô đã muốn bởi vì loại oán linh này không có đầu óc không biết suy nghĩ chỉ biết giết chóc hơn nữa có năng lực p h ụ thể và khống chế vô cùng mạnh mẽ chỉ cần đẳng cấp nguyên khí không cao hơn bọn chúng là có thể p h ụ thể ngô minh đã từng nghe nói một căn cứ với hàng ngàn người gần như bị phá hủy hoàn toàn vì hơn mười oán linh trong vòng ba ngày tử vong gần chín phần mười nhân khẩu vì vậy khi gặp phải loại oán linh này căn bản không cần hỏi nhiều trực tiếp giết chết ngô minh không biết tại sao ở đây lại có những linh hồn sinh bệnh truyền nhiễm quán hận như vậy thế nhưng hiển nhiên thế giới này cũng gần giống như thế giới cũ không thể chống lại những oán linh như vậy xử lý không tốt thì những mười mấy oán linh thậm chí có thể tàn sát một thành phố với hàng triệu người đây cũng không phải là chuyện giật gân bởi vì cho dù vật chủ của oán linh bị g i ế t thì oán linh cũng không chết mà sẽ ngay lập tức lao đến vật chủ tiếp theo trừ khi gặp phải tồn tại thực lực mạnh mẽ hơn chúng thì loại truyền nhiễm mới bị loại bỏ giống như oán linh đầu tiên xông tới ngô minh trước đó mặc dù ngô minh không nghĩ thế giới này là thế giới cũ mà anh đã sống nhưng vì có một ngô minh khác ở đây chắc chắn phải có một lý hạ lưu bân cùng thích đình và cả những người bạn khác mà ngô minh quen thuộc hắn ta không muốn bọn họ gặp rắc rối cho nên loại oán linh này tốt nhất là g i ế t đi với thực lực của ngô minh hiện tại muốn giết hơn chục quán linh kia cũng không khó chỉ nhìn thấy ngô minh từng bước từng bước đuổi theo đánh nát đầu những người bị phụ thể sau đó trực tiếp dùng lòng bàn tay b ó p nát đám oán linh kia nếu là lúc trước ngô minh không thuyên chuyển được nguyên khí thì thật sự không có cách nào đối phó với những oán linh này bởi vì không thuyên chuyển được nguyên khí thì giống như tồn tại ở hai vĩ độ khác nhau giống như hai đường thẳng song song không thể giao nhau các công kích của ngô minh không thể gây ra mối đe dọa nào cho những oán linh này nhưng may mắn thay ngô minh đã nắm bắt được cơ hội để rút ra một vài t h ể linh nguyên trước đó vì vậy đã sử dụng t h ể linh nguyên để gia trì phù văn cường hóa sát thương trong lòng bàn tay của mình kỹ năng này được ngô minh học được từ đại tế tự của đế quốc thú nhân chỉ cần một tấm t h ể linh nguyên là có thể gia trì phù văn tất nhiên hiệu quả cũng rất bình thường chỉ là một loại tăng cường sát thương nhưng phù văn này có thể có tác dụng đối với các sinh vật nguyên khí nói cách khác ngô minh chỉ là dùng một tấm t h ể linh nguyên là có khả năng tấn công những sinh vật nguyên khí chỉ có vậy thôi nếu bản thân ngô minh không phải cường giả nguyên khí cấp bảy cho dù hắn ta dùng hết những t h ể linh nguyên đó cũng không thể đối phó với những oán linh kia mà chỉ cần có thủ đoạn công kích nguyên khí cho dù là cấp thấp nhất thì ngô minh cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ giống như tuyệt thế kiếm khách chỉ cần phải nắm trong tay một thứ gì đó dù không phải kiếm mà là cành cây thì vẫn có thể giết địch và giành chiến thắng sử dụng phù văn trên lòng bàn tay ngô minh đã giết chết mười mấy oán linh lại nhìn hiện trường đã là một mảnh máu t a n h nhân viên sở an ninh của công ty tinh hà gần như đã chết sạch chỉ có hai người bị ngất trong vụ nổ sống sót trong xe còn lại toàn bộ tử vong một số người trong số họ đã bị oán linh phụ thể giết chết còn người bị phụ thể thì ngô minh đánh g i ế t nhưng may mắn thay công ty tinh hà dường như đã sử dụng thủ đoạn nào đó phân tán tất cả mọi người trong khu vực này cho nên không có lan đến gần những người khác nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra một tòa nhà dân cư gần đó một trạch nam đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối không những thế hắn ta còn ghi lại cảnh tượng này bằng điện thoại di động sau đó tung lên mạng với tiêu đề tên côn đồ hung hãn g i ế t liên tiếp hai mươi người người người nổ đầu đây mới là nổ đầu ca đoạn video được tung lên mạng chỉ trong vài giờ đã thành chủ đề hot đặc biệt đây là sự thật nên danh hiệu nổ đầu ca đã trở thành từ hot một thời tất nhiên đây đều là chuyện của sau này ngô minh không hề biết mình sẽ trở thành người nổi tiếng trong khoảng thời gian tới sau khi giải quyết xong rắc rối hắn ta lấy một con dao găm từ cơ thể của một nhân viên an ninh và lấy một khẩu súng lục với sáu băng đạn phát sinh ngoài ý muốn vừa rồi khiến ngô minh biết trên thế giới này không có nguyên khí thì cũng sẽ có sinh vật nguyên khí lần này chỉ là oán linh nguyên khí cấp hai chính mình đối phó vô cùng dễ dàng nhưng lần sau sẽ là cái gì vạn nhất lần sau xuất hiện sinh vật mình không đối phó được chẳng hạn như một con quái vật có đẳng cấp nguyên khí cao hơn như vậy chỉ dựa vào sức mạnh thôi là không đủ có lẽ tự bảo vệ mình có thừa nhưng muốn nhẹ nhàng tiêu diệt đối thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cho nên ngô minh cần chế tạo một ít vũ khí nguyên khí đương nhiên uy lực sẽ không mạnh lắm bởi vì số t h ể linh nguyên trong tay là có hạn càng không có thể phép thực sự vì vậy ngô minh chỉ có thể gia trì phù văn cho các vũ khí hiện có để có thể gây sát thương cho các sinh vật nguyên khí đối với ngô minh một con dao găm và súng lục có chất lượng tốt là đủ về phần mảnh vỡ của hộp kim loại vừa rồi đột nhiên sinh ra nguyên khí đồng thời cũng sinh ra bao nhiêu á n linh thì ngô minh không có manh mối gì nhưng rõ ràng hộp kim loại kỳ lạ kia thuộc tài sản của công ty tinh hà do ngô minh của thế giới này đã đánh cắp nó trở lại theo những gì những người đó vừa nói ngô minh của thế giới này đã bị nhốt lại có lẽ muốn tìm ra hộp kim loại đến tột cùng là thứ gì phải đi hỏi bản thân ở thế giới này một chút ngô minh tự lẩm bẩm một mình rồi trở về nhà cô em hám tiền đúng lúc này cô em hám tiền đã nhìn thấy ngô minh qua mắt mèo vội vàng mở cửa để ngô minh đi vào nhưng câu nói đầu tiên của cô đã khiến ngô minh sững sờ vừa rồi đứa bé tự mình chạy đi em giữ lại không được cô em hám tiền vẻ mặt tức giận nhưng ngô minh cũng không có thời gian để ý đến cô ta liền chạy xuống lầu cậu bé đó rất quan trọng với ngô minh tuyệt đối không thể để cho nó đơn độc trời đi dù sao công ty tinh hà cũng đang tìm nó chỉ là cậu bé rõ ràng đã bỏ chạy không chút dấu vết nếu có nguyên khí hỗ trợ thì ngô minh có thể thi triển bí thuật cao cấp dùng nguyên khí cảm ứng khu vực xung quanh để tìm cậu bé nhưng bây giờ ngô minh hiển nhiên không thể làm điều đó vạn bất đắc dĩ ngô minh quay lại chỗ cô em hám tiền và hỏi kỹ cậu bé ra đi như thế nào và cậu bé nói gì khi rời đi cậu nhóc không nói gì hơn nữa khí lực của nó thật lớn căn bản không giống một đứa bé chút nào cô em hám tiền nói lúc này ngô minh bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ đó là đương nhiên bởi vì trong ý thức của cậu bé này có một ý thức thể khác và cũng chính vì ảnh hưởng của ý thức thể kia mà cậu bé này có sức mạnh và tốc độ khác hẳn người thường mà ý thức thể đó rất quen thuộc với ngô minh vậy mà lại là a mổ đã được ngô minh coi là đã chết trong nguyên khí thế giới đó là ý thức thể của a mổ điểm này ngô minh có thể xác nhận từ sau khi ý thức thể của ngô minh đã trở nên mạnh hơn thần thức cảm ứng của hắn ta cũng trở nên quá cường đại ý thức thể a mổ không biết đã trải qua cái gì đã có chút phá nát nên nó chỉ có thể ngủ say trong thần thức của cậu bé và hồi phục với sự trợ giúp của ý thức thể của cậu bé nói một cách chính xác cả hai đã được hòa nhập làm một cũng là bởi vì như thế nên cậu bé sẽ có một số sức mạnh đặc biệt còn có trong tiềm thức cậu bé cho rằng mình rất thân thiết sở dĩ cậu bé có phản ứng như vậy khi nhìn thấy mình trước đây là vì đối phương đã nhìn thấy mình ở thế giới này rồi nên có thể nghĩ mình là giả hoặc thậm chí là thủ đoạn địch nhân mê hoặc nên cậu bé bỏ đi không nói lời tạm biệt thành thật mà nói việc n g ô minh phát hiện ra ý thức thể của a mổ trong thế giới này tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn tinh hà tên kia lúc trước nhất định là đang nói dối a mổ hẳn là đã bị hút vào vòng xoáy bảy màu để đến thế giới này thế nhưng a mổ không có giữ lại được thân thể ngay cả ý thức cũng bị phân mảnh nhỏ và chỉ có thể được hợp nhất với ý thức của cậu bé này ngô minh đã hạ quyết tâm phải tìm cách khôi phục lại ý thức của a mổ từ trí nhớ của cậu bé anh biết loại người bị ý thức của nguyên khí thế giới xâm nhập và p h ụ thể được gọi là người bị lây nhiễm cũng chính là cách gọi của công ty tinh hà nói như thế kerrigan đạo sư có lẽ cũng giống như vậy nàng bị vòng xoáy bẫy màu hút vào có lẽ cơ thể của nàng đã tan nát chỉ còn lại ý thức thể bước vào thế giới này nghĩ đến lối ra đầu tiên trong thông đạo vòng xoáy bảy màu đó là lối ra chỉ cho phép ý thức thể đi qua ngô minh liền cảm giác được suy đoán của mình sẽ không có sai rõ ràng công ty tinh hà có khả năng phát hiện sự tồn tại của người bị lây nhiễm và thu thập bọn họ để nghiên cứu nên trong tương lai chắc chắn sẽ không tránh được liên hệ với công ty tinh hà này nhưng hiện tại ngộ minh biết mình phải rời khỏi đây chỉ cần hai mươi xác chết nằm bên ngoài thôi cũng đủ chấn động cả thế giới rồi ngô minh không muốn làm loạn ta đi đây. nói với cô em hám tiền một câu ngô minh xoay người bước ra khỏi phòng cô em hám tiền hiển nhiên không ngờ ngô minh nói sẽ rời đi vừa đuổi ra ngoài nhưng lại phát hiện ngoài cửa sớm đã không còn bóng người vừa lúc ngô minh vừa rời đi trong vòng một phút một chiếc trực thăng đã hạ cánh gần đó giáo sư t ừ lao xuống máy bay với một máy giò cầm tay và thoáng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ở đằng xa đúng lúc này ở phụ cận đã có không ít người đi tới gần vây xem thưa giáo sư đó đó là giám đốc lục một nhân viên cầm thiết bị chỉ vào một xác chết ở đằng xa tuy không còn đầu nhưng từ quần áo cũng có thể xác nhận danh tính của hắn ta hơn nữa trong công ty tinh hà thì mỗi giám đốc cấp bốn đều sẽ cấy chip vào trong cơ thể có thể được nhận dạng bằng con chip ngay cả khi không có đầu giáo sư t ừ tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đẫm máu này và quay đầu lại thông báo cho công ty biết để có biện pháp xử lý khẩn cấp ngay lập tức tôi e rằng không thể cầm cự được nữa ngoài ra lập tức thu hồi chip sinh học của lục hải sinh con chip có chức năng ghi âm chúng ta cần biết những gì đã xảy ra ở đây nói xong giáo sư từ b ậ t một dụng cụ trên đó có tiếng bíp sau đó theo hướng mũi tên trên dụng cụ và nhanh chóng tìm thấy một mảnh kim loại dính máu ở dưới đáy xe nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha